Ngày thứ hai, quân mặt vừa mới ra ngoài quân doanh, lập tức có thị nữ báo lại, nói nam hoàng muốn gặp nàng. Mộ hoàng tịch khẽ nhíu mài. Tối hôm qua, nàng đã mơ hồ đoán được sát chiêu của cơ hách, nhưng không ngờ hắn lại vội vãi như thế. Đứng dậy để thị nữ đổi y phục giúp nàng. Lúc này mộ hoàng tịch mới nói, mời vào đi. Cơ hách tiến vào dưới sự nghe đón của hai thị nữ. Lúc thấy mộ hoàng tịch, nở nụ cười mang thâm ý. Hoàng hậu càng ngày lại càng xinh đẹp. Mộ hoàng tịch cũng không cho rằng hắn đang khen ngợi mình. Ngồi lại trên nhuyễn tháp trên cao. Nam hoàng không ở Bắc Viên nói chuyện với công chúa của ngươi. Lại chạy tới chỗ bổn cung có chuyện gì sao? Giữa ta và công chúa có chuyện gì để nói chứ? Quả nhân và hoàng hậu đã không gặp nhau gần nửa năm rồi. Cho nên mới muốn đến tìm hoàng hậu ôn chuyện cũ. Bản cung không biết có chuyện gì để nói đây. Ngươi là hoàng đế Nam Triều. Bản cung là hoàng hậu Tây Việt, chẳng lẽ ngươi không sợ bị người khác lời ông tiếng ve sao? Nghe đồn quân mặt vô cùng sủng ái hoàng hậu của hắn, nói vậy cũng có nghĩa là vô cùng tin tưởng. E là không ai dám nói chút lời ông tiếng ve này. Cơ hết cười nói, có điều trong nụ cười kia lại hàm chứa một chút mô mô. Trong lòng mộ hoàng tịch cười lạnh, lão hồ ly, thật đúng là coi mình như một mâm đồ ăn. Sao bản cung lại cảm thấy lời này của Nam Hoàng không dễ nghe cho lắm? Cơ hết tự cho là đã nắm được điểm yếu của mộ hoàng tịch, dáng vẻ như đã nắm chắc phần thắng trong tay, nhìn cung nhân bốn phía. Có lẽ nương nương vẫn nên cho người hai bên lui xuống thì hơn. Mộ hoàng tịch phất tay, cho cung nữ lui xuống, lúc này mới bưng chén trà đặt ở bên cạnh lên. Nam Hoàng có lời gì muốn nói? Có thể nói thẳng được rồi chứ. Nương nương thật sự là người chân thật, Nói lời thẳng thắn Vậy quả nhân cũng không quanh coi lòng vòng nữa Lần này quả nhân đến đây để mượn binh Hy vọng dựa vào lực lượng Tây Việt Giúp quả nhân đoạt lại nam chiếu Nhưng quả nhân cũng hiểu rõ Với cục diện thế này Tây Việt không thể cho quả nhân mượn binh Cho nên quả nhân muốn thỉnh cầu nương nương giúp một việc Từ trước đến nay Quân mặt luôn sủng ái ngươi Nếu nương nương bằng lòng mở lời Có lẽ chuyện mượn binh này Sẽ dễ dàng hơn nhiều Mộ hoàng tịch nâng mắt, ra vẻ bất ngờ. Dựa vào đâu mà ngươi chắc chắn bản cung sẽ giúp ngươi như vậy? Cơ hách cười đắc ý. Dù quả nhân không hiểu chuyện tình giữa hai người, nhưng quả nhân hiểu rõ tâm tính của một đế vương. Trong mắt đế vương, không thể chấp nhận có một hạt cát. Cho dù là nhi tử thân sinh, nếu làm ra chuyện phản bội hắn, hắn cũng sẽ giết không tha, Huống hồ là một nữ nhân. Dù nương nương ngươi được quân mặt sủng ái, nhưng sự sủng ái của đế phương là một con dao hai lưỡi. Càng được sủng ái, đến lúc ngã lại càng thay thảm. Việc lần trước trên hòn đảo Nguyệt Gia, chắc hẳn quân mặt không biết. Ngươi nói xem, nếu quân mặt biết được chuyện này, hắn còn có thể sủng ngươi như vậy sao? Vị trí hoàng hậu Tây Việt này còn có thể là của ngươi sao? Mộ hoàng tịch đặt chén trà trên bàn thật mạnh, đôi mắt hơi nheo lại, Ngươi uy hiếp ta Cơ hách cho rằng mộ hoàng tịch đang lo sợ Nhất thời trong lòng càng được cổ vũ Trên mặt cười giả dối Sao có thể nói như vậy được Đây chỉ có thể xem như một giao dịch Một giao dịch công bằng Ngươi giúp quả nhân một chuyện Quả nhân có thể đoạt lại nam chiếu Quả nhân giữ bí mật tuyệt đối Ngươi vẫn là hoàng hậu Tây Việt như cũ Vẫn được hưởng muôn vàng sủng ái Có gì không tốt chứ nếu như bản cung không đáp giọng mộ hoàng tịch lạnh dần rõ ràng nàng đang tức giận quả nhân có thể cho nương nương thêm thời gian để suy xét nhưng sau khi quả nhân đi ra khỏi cung này sẽ phải tới gặp quân mặt đến lúc đó nếu không cẩn thận nói lộ ra điều gì vẫn là xin nương nương chết trách tội uy hiếp trắng trợn cơ hết nhàn nhã nâng chén trà lên uống mà vẻ mặt mộ hoàng tịch thật sự đang lo lắng tức giận nhưng vẫn không chịu trả lời cơ hát cũng không nóng nảy chậm rãi uống xong một chén trà lúc này mới từ từ đứng dậy nếu hiện tại nương nương không thể trả lời vậy quả nhân cáo từ trước vậy nói xong liền xoay người rời đi từng bước đi về phía cửa lớn rút cuộc lúc hắn sắp đẩy cửa ra giọng mộ hoàng thịt va lên chờ một chút cơ hát xoay người chẳng hề bất ngờ Nương nương đã nghĩ xong rồi sao Sắc mặt mộ hoàng tịch vẫn đấu tranh như cũ Cuối cùng vẫn cắn răng nói Cho ngươi mượn tối đa năm vạn Không nhiều hơn được 5 vạn Ít như vậy Chỉ sợ còn chưa tới được 5 chiếu đã bị diệt hết Xem ra nương nương không muốn hợp tác Quả nhân cáo từ Biết đối phương bắt đầu thỏa hiệp Cơ hát lại càng ung dung Đấy đá Lần này dường như mộ hoàng tịch thật sự nôn nóng Đứng dậy khỏi chỗ ngồi, sắc mặt khó coi. Năng lực của ta có hạn, tối đa chỉ có 10 vạn thôi. Cơ hách vẫn kiên nhẫn như cũ, đưa tay đẩy cửa ra. Nếu nương nương có lòng, thì cho 20 vạn. Nếu không đạt được con số này, vậy không cần phải nói nữa. Mắt thấy cơ hách mở cửa rời đi, mộ hoàng tịch bước xuống đuổi theo. Ta có thể đi thử xem, nhưng ngươi phải giữ lời. Cơ hách biết kế hoạch của hắn đã thành công Cười giải chối nói Quả nhân nhức ngôn cửu đỉnh Nương nương hãy yên tâm Thật ra cơ hách còn muốn nhiều quân hơn Nhưng hắn cho rằng Dù quân mặc sủng ái mộ hoàng tịch Cũng không thể sủng ái đến mức không có giới hạn Có thể cho mượn 20 vạn quân đã là không tệ rồi Hắn cũng sợ Sẽ thật sự ép mộ hoàng tịch nóng nảy, Cuối cùng bản thân hắn cũng không đạt được thứ gì Nghĩ rằng sự uy hiếp của mình có hiệu quả Cơ hách đắc ý ngẩng đầu rời đi Lại không phát hiện Sau khi hắn rời khỏi Một nụ cười lạnh thoáng hiện lên bên môi mộ hoàng tịch Bọn ngựa bắt ve Chim sẻ rình sao Rốt cuộc ai mới là chim sẻ đây Tựa như là thật sự sợ hãi tai tiếng của mình bị lộ ra Ngày hôm sau Quân mặt đã đưa thư xác nhận Điều động 20 vạn quân từ trong đại quân 50 vạn Do cơ hách toàn quyền chỉ huy hai người định ra ước định ký hiệp ước các nhân lãnh thổ và hiệp nghị hòa bình chính mắt mộ hoàng tịch nhìn thấy bọn họ ký hiệp ước nhưng nàng rõ ràng hơn cả hiệp ước này sẽ vĩnh viễn không có hiệu lực cơ hết đi trưng dụng hai mươi vạn đại quân mộ hoàng tịch và quân mặc đứng trên cổng thành nhìn hắn đi xa sau khi đứng một lúc lâu hai người mới trở về quân mặc đưa mộ hoàng tịch trở lại phòng sau đó hạ lệnh cho thủ hạ mang theo trinh sát dọc đường Kính đáo trợ giúp các binh sĩ xung quanh Lúc cần thiết Cũng có thể đánh vào nam chiếu Hơn nửa người của chí tôn lâu và ám lâu Cũng bắt đầu hành động Bắt đầu một cuộc tranh đoạt hoàng vị của hoàng thất Thời tiết rất lạnh Mộ hoàng tịch vừa mới chuẩn bị nằm xuống Lại phát hiện có người đi vào Vì thế dứt khoát Dựa vào trên gối Chờ người tới Trong chốc lát Cây dao bước từng bước chân yếu điệu đi vào Mặt cười quyến rũ ồ tỉ tỉ chuẩn bị ngủ sao muội muội đến bất ngờ sẽ không làm phiền người chứ sắc mặt mộ hoàng tịch vẫn như cũ lại rét lạnh hơn một chút nơi này cũng không có tỉ tỉ muội muội của ngươi công chúa cơ dao không cần phải rối rắm vậy đâu cơ dao coi như không nhìn thấy vẻ bài xích của mộ hoàng tịch càng cười xinh đẹp tỉ tỉ nói lời gì vậy chờ bản công chúa gả cho hoàng thượng chính là quý phi tây việt Tỉ tỉ là hoàng hậu địa vị cao quý. Đương nhiên chúng ta là tỉ muội với nhau rồi. Không phải sao? Một công chúa như ta cũng đã bằng lòng hạ mình. Tỉ tỉ cũng không nên phủ lòng tốt của người khác chứ. Vậy chờ lúc ngươi gả vào Tây Việt rồi nói sao? Dĩ nhiên, còn chờ xem ngươi có thể tiến vào không? Dường như cơ giao không bất ngờ khi nghe lời như vậy. Vân Vê ngắm nghía mấy sợi tóc trong tay. Trên mặt hiện lên nụ cười ven váo. Ta biết. Cho dù Nam Chiếu liên minh với Tây Việt, ta muốn gã vào Tây Việt cũng có chút khó khăn. Nhưng ta biết có một phương pháp có thể khiến ta gã cho quân mặt ngay được. Mộ hoàng tịch không nói, vô cùng thờ ơ với người trước mắt. cây giao cũng không quan tâm mộ hoàng tịch có để ý đến không. Lẩm bẩm nói, đêm qua Phủ Hoàng nói với ta một việc. Phủ Hoàng nói, nếu ta nói việc này với ngươi, ngươi sẽ để ta làm quý phi Tây Việt. Chỉ là ta vẫn bân khuân có nên nói cho ngươi hay không? Khóe mắt cơ dao sáng bừng, trong mắt toàn là vẻ đắc ý, loại đắc ý tóm được điểm yếu của mộ hoàng tịch, không thể không nói. Thật đúng là phụ thân và nữ nhi, đê tiện vô sĩ như nhau. Nam Hoàng nắm được hai mươi vạn đại quân, nhờ dùng nhược điểm này ở chỗ bổn cung. Trước khi đi còn bán lại chuyện này với ngươi, để ngươi đến chỗ của ta, yêu cầu một vị trí quý phi. Các người thật là lòng tham không đái, Tỉ tỉ không nên nói như vậy, chỉ là nhờ ngươi giúp một việc thôi, ngươi lại không tổn thất gì. Nhưng nếu tin tức này lộ ra ngoài, tổn thất với ngươi không phải chỉ là lớn thôi đâu. vẻ mặt cơ giao đắc ý, thấy sắc mặt mộ hoàng tịch khó coi, càng lúc càng vui vẻ. Từ xưa đến nay đế vương không thể chỉ có một thê, ngươi đuổi những nữ nhân tay việc yếu đuối kia đi, nhưng cũng không thể ngăn được những người khác chen chút kéo đến. Ngươi cũng không thể giữ được lòng của đế vương mãi được. Một ngày nào đó, hắn sẽ thay đổi. Một ngày nào đó, hắn sẽ yêu thích những người khác. Đến lúc đó, ngươi vẫn muốn không chung phu với những người khác sao? huống hồ một con chúa tôn quý như ta, cũng đã khuất phục ngươi. Ngươi còn bất mãn điều gì nữa? Cùng lắm thì ta cam đoan với ngươi. Tuyệt đối sẽ không tranh ngôi vị hoàng hậu với ngươi. Phụ hoàng và hoàng thượng đã ký kết hiệp ước lâu dài việc ta gã đến tay việc cũng là chuyện đương nhiên ta khuyên ngươi vẫn nên hiểu rõ hiện thực nếu không đến cuối cùng ngươi cũng không có được thứ gì cây dao nói một mạch mộ hoàng tịch lại không nghe vào điều gì nàng chỉ đang suy nghĩ một vấn đề quân mặt quá thu hút ông bướm chuyện này không cần nghi ngờ ngay cả nàng đôi lúc cũng bị gương mặt kia của hắn mê hoặc dù hắn rất lạnh lùng khiến người khác có loại cảm giác người sống chớ lại gần độc chết phần lớn ông bướm, nhưng vẫn có những kẻ không sợ chết muốn đến gần. Cơ giao chính là minh chứng rõ ràng nhất. Nếu vẫn tiếp tục như vậy, vậy chẳng phải nàng vẫn phải nghe những nữ nhân này nói nhảm sao? Hơn nữa, quân mặt thật sự sẽ toàn tâm toàn ý với nàng sao? Cho dù hiện tại yêu, nhưng làm sao có thể bảo đảm sau này cũng không thay lòng đổi dạ. Chuyện về máu của bộ tộc Phượng Dực là nàng nghe bọn họ nói. Bản thân nàng cũng không biết chút gì, lỡ như máu kia không có hiệu quả thì sao? Nghĩ tới nghĩ lui, vòng qua vòng lại, cuối cùng hoàng tịch thành công khiến bản thân rơi vào bế tắc, sau đó trở nên có chút khó chịu. Rốt cuộc ngươi có nghe ta nói không vậy? Thấy mụ hoàng tịch thẫn thờ, hoàn toàn không nghe lời mình nói, cơ giao nổi giận, tiếng nói cũng cao hơn rất nhiều. Nhờ vào tiếng này của nàng ta, rốt cuộc mụ hoàng tịch cũng trở lại bình thường sau đó nhìn cơ dao mỉm cười cười đến mức có chút kỳ lạ nhưng chỉ có nàng mới biết nàng cười vì điều gì ngươi cười cái gì vẻ mặt cơ dao mờ mịt cười vui đến vậy sao ngươi vẫn chưa trả lời ta mộ hoàng tịch vẫn cười như cũ nàng cười bản thân mình lo sợ không đâu cười bản thân trở nên không còn là chính mình lúc vừa mới bắt đầu rõ ràng nàng đã tự nhủ chỉ cần khuôn mặt có lỗi với nàng Vậy nàng sẽ rời đi ngay lập tức, cũng không liên quan gì tới hắn nữa. Bởi vì nàng không chấp nhận được chuyện như vậy, lại không thể xuống tay giết hắn. Cho nên nàng tình nguyện lựa chọn buông tay. Nhưng vừa mới rồi, nàng lại có thể có suy nghĩ muốn loại bỏ hết những kẻ tư tưởng quân mặt, sau đó chiếm đoạt hắn. Ý nghĩ này khiến nàng mơ màng, nhưng lại đột nhiên nghĩ thông suốt. Cuối cùng cũng chỉ còn cảm giác buồn cười. Thì ra trong lúc không để ý, Nàng cũng đã không còn loại hào phóng thoải mái này rồi Rất lâu Thu lại nụ cười của chính mình Sắc mặt khôi phục vẻ lạnh lùng thờ ơ ban đầu Lúc này mới đáp lời cơ giao Ngươi đi đi Để bản cung suy xét một chút Mộ hoàng tịch cho rằng cơ giao trở về Không kịp chờ đợi Sẽ đến tìm nàng lần thứ hai Nhưng nàng sai lầm rồi Liên tiếp hai ngày Cơ giao đều chưa từng xuất hiện Cuối cùng là thanh qua hoang mang sợ hãi vợt vợt cung điện của nàng. Nương nương, đã xảy ra chuyện, hoàng thượng đã xảy ra chuyện. Mộ hoàng tịch đứng vực dậy từ trên giường, nhìn thấy dáng vẻ thanh qua hoang mang sợ hãi, cũng sững sờ. Nghe hắn nói xong, cải kinh trong lòng. Làm sao vậy? Thanh qua nóng nải không kịp giải thích nữa. Nương nương mau đi xem một chút, kéo dài sẽ gặp nguy hiểm. Mộ hoàng tịch nắm lấy áo khoác một bên, phủ thêm vào lao thật nhanh ra ngoài cửa, không để ý tới y phục sắp xếp. mộ hoàng thịt dùng khinh công, phóng hướng đại điện. Còn chưa vào cửa, nàng đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm, tuyệt đối không phải là mùi máu tươi của một người. Khi mộ hoàng thịt bước vào đại điện nghỉ chính điện, cảnh tượng nhìn thấy làm nàng sững sờ ngay tại chỗ. Quân mặt ngồi ở vị trí thật cao, từ dưới chân của hắn tới cửa, toàn bộ đều là thi thể, hơn nửa đều là bị xé nét. Không nhìn ra hình dáng của thi thể Máu tươi ở phía trên mặt Cực kỳ gây tởm Mà đồng thời mộ hoàng tịch cũng chú ý tới ánh mắt của quân mặt Đó là loại đỏ ngầu không bình thường Bên trong tràn đầy khát máu và chém giết Lạnh lẽo không có một chút tình cảm Ở trong đó Mộ hoàng tịch không nhìn thấy bóng của mình Thậm chí không nhìn thấy một chút yêu thương ngày xưa Mộ hoàng tịch cảm giác như có hàng băng đông cứng mình Từ chân hướng lên Đông cứng nàng tại chỗ, thế nào cũng bước đi không được. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nương nương, thanh qua mang theo thanh nguyên nhếch nhác xuất hiện ở sau lưng mộ hoàng tịch. Khắp nơi trên người của thanh nguyên đều là vết thương, hiển nhiên là quân mặt tạo thành. Nếu hắn phản ứng chậm một chút, đoán chừng hiện tại, hắn cũng là một cổ thi thể trên đất. Hôm nay sau khi hoàng thượng uống một ly trà thì thay đổi thành bộ dạng này, ai cũng không ngăn cản được. Một mực điên cuồng giết người. Cung nữ thấy dám hầu hạ ở đại điện này toàn bộ đều chết. Bộ dạng hiện tại của Hoàng thượng, cực kỳ giống lần phát tác hai loại cổ độc. Thanh Nguyên dùng giọng điệu cứng rắn mới vừa nói xong. Con ngươi đỏ ngầu của quân mặt như lợi kiếm quét tới. Sau một khắc, hắn thật nhanh như một con hùng ưng đáp xuống. Hai tay thành trảo, giống như muốn xé đất mọi người. Nương nương, cẩn thận. Hai người thấy mộ hoàng tịch không di chuyển nhất thời kêu to. Mộ hoàng tịch lại giống như không nghe thấy, đứng tại chỗ, cho đến khi tay của quân mặt bóp ở trên cổ của nàng, sau đó dừng động tác lại. Rốt cuộc mộ hoàng tịch cười, bởi vì ở trong con ngươi của hắn nàng nhìn thấy nghi ngờ và dễ dụa, chứng minh hắn còn có thể cứu, không phải sao? Mộ hoàng tịch thoát khỏi tay quân mặt thật nhanh, nội lực hình thành sóng khí đẩy hai huynh đệ thanh qua thanh nguyên ra thật xa triệu tập cận vệ thủ hộ nơi này ai cũng không được đi vào tuân lệnh nương nương thuộc hạ lưu lại giúp người thanh nguyên rời đi mà thanh qua vẫn vung kiếm đâm tới ra tay với chủ thượng là bất kính lớn nhưng hiện tại hắn cũng không cố kỵ nhiều như vậy mộ hoàng tịch đó lấy hai chưởng của quân mặc tốn sức kéo thanh qua ra lần nữa rống giận ngoại trừ chịu chết ra thì cái gì ngươi cũng không làm được tránh ra Dứt lời, tiếng thật nhanh lên, đỡ trưởng phong của quân mặt, bóng dáng của hai người đang vào một chỗ, trong nhái mắt không phân rõ ta ngươi. Mộ hoàng tịch càng đánh càng kinh hãi nàng biết võ công của quân mặt cao hơn mình, nhưng rốt cuộc cao bao nhiêu, nàng lại không biết rõ. Nhưng mà vào giờ phút này, nàng phát hiện mình muốn thắng quân mặt, quả thật chính là chuyện không thể nào. Bây giờ đang ở dưới tay hắn, nàng có thể làm chính là tự vệ mà thôi. Tốc độ giao thủ càng ngày càng nhanh, bắt đầu mộ hoàng tịch ngang tay dần dần rơi xuống hạ phong. Sức lực của quân mặt càng phát lớn, mỗi lần nàng đó lấy một chưởng đều phải cố hết sức rất nhiều. Cuối cùng lộ ra một khe hở, quân mặt đánh tới một chưởng mộ hoàng tịch như người né tránh. Đáng tiếc, vẫn chậm một nhịp, cuối cùng bị chưởng phong tổn thương tới xương quay xanh, cả người cũng bay ra ngoài. Quân mặt cũng theo tới thật nhanh liên tục đánh ra hai chưởng, trực tiếp đánh mộ hoàng tịch rơi tự không trung xuống đất, sau đó phun mấy ngụm máu tươi ra ngoài. Nưng nưng, mau tránh ra! Mắt thấy bàn tay của quân mặt vỗ tới lần nữa, thanh qua cầm kiếm ngăn cản, nhưng võ công của hắn kém quá xa. Chỉ hai lần, quân mặt đã chụp hắn lại, sau đó động thủ, sắp sửa xé rách hắn. Đừng! Mắt thấy thanh qua cũng sắp biến thành mảnh vụn. Mộ hoàng tịch vỗ mạnh sang nhà một cái, dùng xung lượng bay đi, sau một khắc đánh bay thanh qua, mà nàng lại rơi vào trên tay quân mặt. Cảm thấy sức lực trên tay không chút vô dự, mộ hoàng tịch khẽ cười khổ. Tay trên cổ họng từ từ nắm chặt, nàng có chút khó khăn nói rõ từng chữ. Chàng thật sự muốn giết thiếp. Mặt. Ngay khi nàng cho rằng mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mộ hoàng tịch lại cảm giác đột nhiên quân mặt giảm sức lực sau đó nàng ngã trên mặt đất ngẩng đầu nhìn thấy là vẻ mặt điên cuồng dễ giụa của quân mặt khổ sở điên cuồng khát máu đang không ngừng đang vào nhau không ngừng hành hạ hắn mộ hoàng tịch bất chấp tất cả nhào qua một tay ôm lấy quân mặt nước mắt không tự chủ được chảy xuống mặt khống chế mình mặt đừng để mất phương hướng sẽ trôi qua rất nhanh thôi rốt cuộc Quân mặt dần dần thở bình thường lại Khổ sở nhìn mộ hoàng tịch Âm thanh có chút khàn khàn. Hoàng nhi mặc Giờ khác này Nước mắt cũng kiềm chế không nổi nữa Chảy xuống liên tục Mộ hoàng tịch ngẩng đầu Đối lại ánh mắt tràn ngập ái nái của quân mặt Lại vô cùng rõ ràng Trong lòng cực kỳ may mắn Rốt cuộc chan tĩnh rồi Không Quân mặt khổ sở cao mài Nắm tay mộ hoàng tịch hoàng nhi ta sắp không giữ được nữa rồi đánh ta ngất nhốt ta lại nếu không nhốt mộ hoàng tịch cả kinh trong lòng trước mắt thoáng qua thời điểm quân mặt bị nhốt ở mặt thất hoàng cung nàng liều mã lắc đầu không thiếp không muốn như vậy quân mặt nắm thật chặt tay mộ hoàng tịch dùng sức thiếu chút nữa bóp gãy tay của nàng hắn khổ sở van xin hoàng nhi ta không muốn biến thành một con quỷ Còn chưa dứt lời, rõ ràng mộ hoàng tịch nhìn thấy màu đỏ dần dần tràn vào con ngươi quân mặt. Sau đó bao trùm ánh mắt hắn, mà ánh mắt vang sinh cuối cùng của quân mặt, khiến mộ hoàng tịch không có cách nào cử tuyệt. Rưng rưng đánh một chưởng vào đỉnh đầu quân mặt. Sau đó nhanh chóng dùng nội lực phong tỏa mấy chỗ đại huyệt quanh người hắn. Thân hình cao lớn của quân mặt ầm ầm ngã xuống. Mộ hoàng tịch tiếp được, thiếu chút bị đè ép. Kéo quân mặt. Mộ hoàng tịch yêu thương vuốt ve gò má tuấn mỹ của hắn, nước mắt như hạt châu đứt dây từng viên một rơi xuống, giọng khàn khàn không giống như nàng, nhưng câu nói ra lại vô cùng kiên định. Thiếp tuyệt đối sẽ không để chàng biến thành dáng vẻ kia, nhất định sẽ không. Thân thể gầy yếu ôm lấy quân mặt, mộ hoàng tịch từng bước từng bước đi trở về tẩm cung của mình, sau đó đặt quân mặt ở trên giường của mình, lúc này mới không khống chế được, phun ra một ngụm máu tươi thanh qua sai người xử lý thi thể đầy trên đất lúc này mới chạy tới đưa hai viên kim đan bích ngọc hoàng tới nương nương mau ăn vào mộ hoàng tịch bắt đầu cự tuyệt ngươi và thanh nguyên mỗi người một viên đi ta không cần như vậy sao được vết thương của nương nương nặng hơn chúng thuộc hạ nhanh ăn chữa thương hiện tại hoàng thượng ngã xuống còn cần nương nương chủ trì đẩy cục thanh qua cuống cuồng nói Mộ hoàng tịch cầm lấy một viên Sau đó về một cái Đưa nó vào trong miệng thanh qua Trong khi hắn mang ánh mắt không thể tin được Nhàn nhạt cười một tiếng Ta có phượng dực hỏa liên hộ thể Rất nhanh sẽ không có việc gì Ngươi cũng bị thương không nhẹ Nhanh đi chữa thương đi Nói xong Cũng không để ý đến hắn Trực tiếp ngồi xếp bàn bắt đầu điều khí Trong cơ thể nàng có hai kim liên tử Trừ phi trực tiếp chặt đầu của nàng xuống Muốn nàng chết sẽ không dễ dàng như vậy Thanh qua bất đắc dĩ Chỉ đành phải lui ra Nhưng lại không rời đi Mà là canh ở ngoài cửa hộ pháp Cho mộ hoàng tịch Rút cuộc mộ hoàng tịch điều khí tốt thân thể Cảm giác có người ngoài cửa Cười thầm mở cửa ra ngoài Đi chữa thương đi Thanh Nguyên bị thương không nhẹ Thấy khí sắc của mộ hoàng tịch Thật sự đã khá rất nhiều Thanh Nguyên chuẩn bị đứng dậy rời đi thuộc hạ cho cận vệ thủ hộ nơi này, rất nhanh sẽ trở lại. Được. Chờ thanh qua rời đi, mộ hoàng tịch đóng cửa lại lần nữa, trở lại ngồi xuống bên giường, giơ tay lên, chỉnh lại những sợi tóc sóc xếch của quân mặt. Trên mặt là thương xót trước nay chưa từng có. Vì sao tất cả bất hạnh đều rơi vào trên người của hắn? Cầm tay quân mặt, mộ hoàng tịch có loại kích động, vì hắn mà hủy diệt tất cả. Vung tay lên, Một người áo đen rơi xuống phía sau nàng, mặt nạ màu đen rơi xuống, chính là mộ diệt thần, tí tỷ, Mộ hoàng tịch không xoay người nhìn hắn ta, chỉ là từ từ buông tay quân mặt ra. Xoay người bao vây chỗ này, không để cho bất cứ ai vào. Dạ. Sau khi mộ diệt thần rời đi, một người khác rơi xuống từ trên xà nhà, lo lắng nhìn mộ hoàng tịch. Tiểu thư, không cần đau lòng, nhất định hoàng thượng sẽ tỉnh lại mộ hoàng tịch cũng không bởi vì lời nói của nàng mà lộ vẻ xúc động giơ tay lên cởi áo ngoài dính máu của quân mặt ra lộ ra áo lót sạch sẽ lúc này mới đắp chăn cho hắn để hắn yên tĩnh nằm đó đầu ngón tay thon dài lướt qua gương mặt của hắn trong khoảng thời gian này chàng chưa bao giờ nghỉ ngơi thật tốt hiện tại có thể an tâm ngủ tất cả còn lại để thiếp thay chàng hoàn thành cho dù là thiên hạ này cũng giống vậy Vân Nương đứng ở nơi đó, một câu an ủi cũng không nói ra, bởi vì mộ hoàng tịch hiện tại cho nàng cảm giác sợ hãi. Đó là một loại cảm giác nàng chưa bao giờ thấy ở trên người mộ hoàng tịch. Đau thương nồng đậm, tức giận thật sâu, đau đớn tận cùng. Thật giống như một sát thần bị chọc giận, sẽ phải triển khai thịnh yến chém giết. Ngay cả nàng ấy có thể nhìn thấy sao chiến tranh là gió tanh mơ máu, khơi lên thảm thiết như thế nào, thì nàng ấy cũng thật sự yêu đế vương này. Mộ hoàng tịch sai người mang đến đại phu tốt nhất của ám lâu Đáng tiếc là hết cách với chứng bệnh trong thân thể quân mặt Có thể nói là không hiểu ra sao Mộ hoàng tịch phẫn nộ thiếu chút nữa bóp chết gã Mà khi mộ hoàng tịch đang lửa giận thiêu đốt Thanh qua mang đến một người Cơ dao vẫn xinh đẹp quyến rũ Thế nhưng lúc này vô cùng chật vật Giống như bị cái gì đó dọa sợ mới vừa hồi hồn Thanh qua cũng mặc kệ có phải công chúa hay không Một tay đẩy nàng ta ngã trên đất Cãi giận nói Nương nương Chính là nàng ta mua chuột cung thị bên cạnh hoàng thượng Hạ mị dược cho hoàng thượng Cho nên mới làm hại hoàng thượng biến thành như vậy Không Không phải là ta Cơ giao hoảng sợ lui về phía sau Ta chỉ muốn hạ mị dược cho hắn Không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy Không phải là ta Không phải là ta Ánh mắt của mộ hoàng tịch ca lạnh Giống như bão táp sẽ đi tới trước đêm Cơ giao cho rằng mộ hoàng tịch muốn giết nàng ta, nhất thời hoảng sợ chạy về phía cửa, lại bị thanh qua bắt trở lại lần nữa, nhất thời cả kênh hô to. Ta sai rồi, đừng giết ta, ta sai rồi. Mộ hoàng tịch rất hận, rất giận, rất muốn lập tức giết cơ giao, nhưng nàng sẽ không để cho nàng ta bị chết đơn giản như vậy. Dẫn đi. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào phòng, xuyên thấu qua khe hở xem cửa sổ. Rơi vào thân thể hai người đang ôm nhau trên giường Đó là một đôi nam nữ Có dung mạo tuyệt sắc Nam anh Tuấn bức người Khiếp sợi như thiên thần Nữ vừa dịu dàng vừa mang theo nét anh khí Làm cho người ta không dám kinh thường Lông mi của nữ tử hơi rung rung Sau đó nhanh chóng mở mắt Đó là một đôi mắt y hệt Phiên chợ hoa dưới ánh trăng Chói mắt, bén nhọn, khiếp người Thế nhưng khi nàng chuyển tầm mắt Nhìn về phía nam tử vẫn ngủ say bên cạnh thì trong mắt kia cũng chỉ còn lại thương tiếc và ái niệm nồng nàn không thể nào tan chảy hiện tại là giờ gì giọng nói của nữ tử vừa vắng lạnh vừa mang theo khàn khàn hiển nhiên là bởi vì ngủ không được ngon giấc cung nữ vén rèm che lên hồi nương nương là giờ mão người trên giường chính là mộ hoàng tịch nàng nghe vậy thì đứng dậy để cho hai cung nữ trang điểm ăn mặc y phục hoa lệ lại đơn giản lưu lét mặt trên người nàng hoàn toàn che giấu thân thể nữ tử chưa đầy của nàng hiện ra một loại vương giả chi khí bất người một tiếng cò kẹt cửa chính nặng nề mở ra thanh qua và thanh nguyên đã sớm ở ngoài cửa từ lâu nhìn nữ tử bước ra ngoài trong lòng bọn hắn tràn đầy tôn kính ngoại trừ quân mặt ra thì chỉ có người này mới có thể làm cho bọn hắn vì nàng mà làm bất cứ chuyện gì theo mộ hoàng tịch bước ra khỏi cửa cung đại môn kia lần nữa bị đóng lại ngăn cách với tất cả phía bên ngoài hoàng hậu nương nương giá lâm một đám tướng lĩnh đang chờ hoàng thượng ở đại điện nghe thế đều sững sờ ngay sau đó hai mặt nhìn nhau lập tức không kịp phản ứng vì sao hoàng hậu lại tới vậy hoàng thượng đâu mộ hoàng tịch đi ra từ lối bên cạnh sau đó ngồi lên lung ủy chỉ có khuôn mặt đã từng ngồi không nhìn nét mặt của các tướng lĩnh đặt một phong thánh chỉ và ngọc tỷ lên bàn hôm qua đại điện xuất hiện thích khách hoàng thượng bị đâm trọng thương tạm thời không thể xử lý công việc kể từ hôm nay sẽ do bổn cung thay thế xử lý tất cả đây là thánh chỉ và ngọc tỷ nếu như ai trong các vị bất mãn thì mời ra khỏi hàng ngũ hôm nay mụ hoàng tịch rất cường thế có thể nói là cường thế trước nay chưa có vốn có thể dùng phương pháp nhẹ nhàng hơn để khiến mấy người này tiếp nhận nàng nhưng nàng không dùng được ngược lại dùng phương pháp này có thể dùng ép một đám tướng lĩnh bởi vì nàng không muốn chờ cũng không thể đợi hiện giờ trong lồng nàng đang có một ngọn lửa mạnh cháy hừng hực, thiêu đốt đến nỗi nàng sắp chết đi cái này bảo nàng làm sao có thể nhịn quân mặt bị nàng phong bế gân mạch trước khi tìm thấy cách giải cứu hắn chỉ có thể tiếp tục hôn mê như thế nhưng cách giải cứu lại đang ở đâu Rõ ràng thân thể của nàng có thể giải cứu bách độc Nhưng lại không thể cứu được người mình thương Nàng chưa từng có cảm giác mình vô dụng như thế Quanh thân mộ hoàng tịch tảng ra khí ép nồng nặc Cùng hơi thở làm cho người ta không thể kháng cự Một tướng lĩnh nào đó vốn muốn kháng cự Cũng bị ép tới không dám mở miệng Bởi vì hiện giờ mộ hoàng tịch cho bọn hắn cảm giác áp lực cực kỳ giống quân mặt Quả thật giống như quân mặt đang đứng trước mặt bọn hắn vậy Quả thật khiến cho bọn họ kinh hãi. Cuối cùng một tướng lĩnh lớn tuổi hơn đi ra. Nương nương, nếu hoàng thượng có chỉ thị, thì bọn thần dĩ nhiên tuân thủ. Nhưng bọn thần có một thỉnh cầu, không biết nương nương có thể để bọn thần gặp mặt hoàng thượng một lần hay không? Hơi thở của mộ hoàng thịt vẫn bình thường, nhưng trong lòng giận dữ. Dùng dụng điệu bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn nữa nói. Nếu như các ngươi có thể chữa khỏi cho hoàng thượng, Thì bổn cung tuyệt đối không ngăn cản Chuyện này Rõ ràng cho thấy ý từ chối Một đám tướng lĩnh lập tức không dám hóa hé Bọn họ vẫn còn đang trái lo phải nghỉ Nhưng mộ hoàng tịch lại không muốn dây dưa với bọn họ Lập tức viết thư hoàng cung Cho mời nhiếp chính vương quân hảo hiên hỏa tốc đến đây Đồng thời viết thư cho đại quân đông đạo Lập tức tiến công đông diệu 30 vạn đại quân phía đông lan châu đi tới đông nam Tiến công từ phía Nam Đông Diệu Cần phải nắm lại Đông Diệu Các tướng lĩnh cả kinh Không ngờ mộ hoàng tịch vừa mở miệng Đã ra lệnh bá đạo như thế Nhưng bọn họ lại chẳng biết Tại sao không sinh nổi lòng phản kháng Chỉ đành phải lĩnh mệnh Dạ Mộ hoàng tịch tiếp tục nói Bây giờ đã tra rõ người ám sát hoàng thượng Chính là ám vệ của Nam Hoàng Cơ Hách Do Nam Chiếu công chúa cơ giao Lén đưa vào tiến hành ám sát hoàng thượng Nam Chiếu lòng muôn giả thú không quan tâm đến minh ước hai nước tay Việt ta không cần minh ước như vậy đợi nhiếp chính vương đến lập tức phát động tiến công Nam Chiếu hoàng thượng lại bị ám vệ Nam Chiếu gây thương tích chẳng trách được nương nương lại tức giận như thế cơ Hách đã lật lọng phản lời thì chúng ta cũng không thèm quan tâm đến minh ước gì đó nữa lập tức phát binh giết hắn trở tay không kịp đúng vậy nương nương chúng ta không cần chờ nữa bọn ta lập tức dẫn bên đến, báo thù cho hoàng thượng. Nương nương ra lệnh đi, để cho chúng ta vui vui vẻ vẻ đi đánh một trận. Mộ hoàng tịch nhìn dáng vẻ mọi người, trong lúc bất chợt trở nên tức giận đùng đùng, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, chỉ dùng giọng nói bình tĩnh hỏi. Vậy các ngươi có thể đảm bảo, chỉ được thắng không được bại với bổn cung không? Nương nương đang hoài nghi năng lực của chúng thần sao? Có gì mà không dám? Mạc tướng triệu cường lập quân lệnh trạng với nương nương chỉ cần quân ta bại một cuộc không chỉ cần lui về phía sau một bước mạc tướng lập tức đưa đầu tới gặp nương nương đúng vậy mạc tướng cũng giống vậy lấy được hiệu quả như mong đợi mộ hoàng tịch vui mừng nhếch môi vậy bổn cung liền ra lệnh phiêu kỵ tướng quân lý ái nghe lệnh có mạc tướng bổn cung lệnh ngươi dẫn bốn mươi vạn đại quân đánh từ chính diện nhắm thẳng vào hoàn thành nam chiếu mạc tướng tuân lệnh triệu tướng quân dẫn mười lăm vạn đại quân tiến công từ cánh đông ngô tướng quân dẫn mười vạn đại quân tiến công từ tây lộ dọc đường tấn công thành chủ quý tộc hậu tước giết không tha nhưng không được tổn thương dân chúng vô tội trao cao cờ thưởng những nơi đi qua ai đầu hàng thì không giết tuân lệnh thoáng chốc tất cả tướng lĩnh đều nhận lệnh đi điểm binh Mộ hoàng tịch đứng dậy khỏi chỗ ngồi, vạt áo hoa lệ vạch qua đường công. Đi thôi, đi chứng kiến chiến dịch cuối cùng này. Gần trăm vạn đại quân xếp thành vô số phương trận ở ngoài thành. liếc mất một cái, làm cho người ta cảm thấy một khí ép cường đại. Hơi thở nồng nặc dàn xuống đáy lòng, giống như cử thạch, làm cho người ta không thở nổi. Nhưng cố tình lại có một loại hơi thở không đè nén được hưng phấn. Giống như có thể bộc phát từ trong máu ra bất cứ lúc nào Mộ hoàng tịch dẫn người đi lên cổng tường thành thật cao Trong giọng nói gia tăng thêm nội lực Hôm nay Nam Chiếu là muôn giả thú Mặt ngoài giả vờ kết minh cùng Tây Việt ta Nhưng sau lưng lại có ý đồ thích sát hoàng thượng của ta Thật sự là tội ác tài trời Tội không thể tha Hôm nay Tất cả những người đang đứng ở đây Đều là thiết huyết binh sĩ của Tây Việt ta Xin các ngươi hãy dơ lửa dao sắc bén trong tay các ngươi, chỉ về phía kẻ đã bội bạc, diệt nam chiếu trả thù cho hoàng thượng. Diệt nam chiếu, diệt nam chiếu. Tiếng hô vang thấu trời xanh, hiển nhiên là bị nhóm lên lồng nhiệt huyết. Mộ hoàng tịch phớt tay, để thanh qua dẫn người lên. Một tay rút thanh kiếm ra, một tay kéo cơ dao tới. Giờ phút này cơ dao bị trói rất chặt, ngay cả miệng cũng chặn lại nên chỉ có thể rơi lệ. Cùng với ánh mắt hận đến tận cùng Nhìn chằm chằm mộ hoàng tịch Mộ hoàng tịch làm như không thấy Gác trường kiếm lên cổ nàng ta Chính là nữ nhân này Công chúa nam chiếu cơ giao Nàng ta đưa ám vệ vào ám sát đế vương Tây Việt ta Hôm nay bổn cung dùng nàng ta tế cờ Nguyện dũng sĩ Tây Việt ta sở hướng vô địch Trước nay chưa từng có Sở hướng vô địch, sở hướng vô địch Hoàng hậu vạn tuế Hoàng hậu nương nương vạn tuế tiếng hô của binh lính vang lên tận chân trời bao phủ tất cả mộ hoàng tịch cười lạnh nhìn cơ dao đây tất cả đều là do ngươi gieo gió gặt bão nhưng không trách được bổn cung có oan khuất gì hãy xuống đất tìm phụ hoàng ngươi mà nói đi dứt lời mộ hoàng tịch không nhìn nét mặt cơ dao một nhát cắt vỡ cổ họng của nàng ta máu tươi nóng bỏng phun ra khắp nơi vấy vào trên quân kỳ đang tung bay nhất thời lại vang lên một hồi chấn động Đại quân lên đường, mộ hoàng tịch trấn giữ ở phía sau. Đại quân lên đường thấy như trẻ tre. Nhất cử công phá thủ phủ Nam Chiếu. Mà tại phía xa đế đô, cuối cùng quân hảo hiên cũng chạy đến. Xa xa, mộ hoàng tịch đã nhìn thấy nam nhân Long Đông mệt mỏi đó. Trên gương mặt tuấn Mỹ của hắn có mệt mỏi khó nén. Nghĩ đến mấy ngày nay hắn đều không được nghỉ ngơi. Khi người bước vào, bốn mắt nhìn nhau. Có một khoảnh khắc cả hai đều không biết mở miệng như thế nào. Tính toán ra, đây là lần đầu tiên hai người mới gặp mặt nhau từ sau khi cung biến. Khoảng thời gian đó, quân hảo hiên vẫn rất suy sụp tự gia mình trong hiên vương phủ, không ra ngoài gặp người. Cuối cùng vẫn là bởi vì một phong thư của nàng và một đạo thánh chỉ, hắn mới tiếp nhận chức vị giám quốc nhiếp chính vương. Quân hảo hiên bắp mái môi, nhưng trước sau vẫn không mở miệng được. Rõ ràng người hắn muốn gặp nhất đang trước mặt Rõ ràng cả ngày cả đêm Chỉ muốn nhìn thấy nàng sớm một chút Nhưng khi thật sự gặp được Lại không thể nói được chữ nào Cuối cùng Vẫn là mộ hoàng tịch cười khẽ lên tiếng Tất cả ổn không? Quân hạo hiên gật đầu một cái Ổn Mộ hoàng tịch xoay người Để cho người ta mở cửa Quay đầu nói Vào đi Quân hạo hiên nhận được thư của mộ hoàng tịch mới tới Trong thư chỉ nói đơn giản, nhưng không ngờ rằng tình huống lại nghiêm trọng như thế. Quân mặt không chỉ bị thương, mà hoàn toàn mất đi thần trí. Không còn kịp nghĩ đến những ý định lộn xộn trào ra trong lòng mình nữa, hắn hỏi. Triệu thấy y xem chưa, bọn họ nói thế nào? Mộ hoàng tịch lắc đầu một cái. Hắn bị trịnh thái phi hạ cổ độc không có cách giải. Mặc dù có thể áp chế, nhưng vẫn không chế được thuốc giải. Lần này lại bị cơ giao đánh bậy đánh bạ dẫn đến mắc bệnh. Hơn nữa càng nghiêm trọng hơn trước. Hôm đó hắn mất đi thần trí. Thiếu chút nữa giết cả ta. Ta tìm đại phu tốt nhất ám lâu đến xem cũng không nhìn ra manh mối. Hiện tại hắn chỉ có thể nằm hôn mê như vậy. Trừ phi tìm được thuốc giải. Nếu không cả đời hắn chỉ có thể nằm như vậy thôi. Nghiêm trọng như thế sao? Quân Hảo Hiên cũng có chút không dám tin tưởng thì ra đại ca ca mà hắn vẫn cho rằng vô cùng cường đại, mà vẫn bị cổ độc hành hạ sao? Mộ hoàng tịch không nói gì, yên lặng đắp kính chăn cho quân mặt. Hai người nhất thời trầm mặt. Rất lâu sau đó, cũng không ai biết đối phương đang suy nghĩ gì. Mộ hoàng tịch nhìn lá rơi ngoài cửa sổ, đột nhiên nhàn nhạt hỏi, Bây giờ ngươi còn muốn làm hoàng đế không? Quân hạo hiên nhìn nằm một cái, ngay sau đó quay đầu nhìn về nơi khác. Không muốn. mộ hoàng tịch không biết giễu cợt hay là chăm chọc cười ta quên mất là ta cắt đứt mộng đế vương của ngươi quân hạo hiên lắc đầu màu cái ta không trách nàng sau lần đó ta rất hiểu có lẽ ta hoàn toàn không thích hợp làm một hoàng đế ít nhất so với huynh ấy ta chân lệch quá xa mộ hoàng tịch dĩ nhiên biết người hắn nói là quân mặc chỉ là rất bất ngờ Đây là lần đầu tiên quân Hảo Hiên tự thừa nhận bản thân mình không bằng quân mặt. Nhưng mà những thứ này đã không còn quan trọng nữa. Có biết vì sao lần đó ta lại giữ lại tính mạng cho ngươi không? Thân thể quân Hảo Hiên chấn động. Lời của nàng khiến hắn nhớ lại chuyện không vui. Hôm đó sau khi quyết đấu trước cửa cung, hắn vô cùng khó chịu. Cuối cùng nhốt mình ở phương phủ, không để ý chuyện gì cả. Mỗi ngày uống rượu sống qua ngày, sống mơ mơ màng màng. Rõ ràng không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Thế nhưng hắn lại cố tình vô cùng hiểu biết một chuyện. Lấy được đáp án khiến hắn hận không thể đi tìm chết. Là vì huynh ấy sao? Xem như thế đi. Mộ hoàng tịch thở dài. Hiện giờ quân gia cũng chỉ còn hai huynh đệ các ngươi. Nếu như không có người nào ở đây, thật sự chỉ còn dư lại một người cô đơn. Loại cảm giác đưa mắt không quen đó thật sự vô cùng khó chịu. Huyết mạch thân tình là ta không thay thế được. Ta không muốn quân mặt thực sự trở nên chỉ còn lại một mình hắn. Cho nên ta để lại ngươi. Mà hắn cũng biết, ngầm cho phép cách làm của ta. Quân hạo hiên không nói gì. Mộ hoàng tịch không tiếp tục đề tài này nữa, mà là rất nghiêm túc hỏi. Nếu như cho ngươi một cơ hội, ngươi còn muốn làm hoàng đế không? Nghe được ý tứ trong lời nói của mộ hoàng tịch, quân hạo hiên cả kinh nhưng cuối cùng vẫn kiên định lắc đầu. Không, mặc dù ý nghĩ này vẫn sẽ ảnh hưởng đến ta như cũ, nhưng mà ta lại thật sự không muốn làm hoàng đế. Khẳng định như vậy sao? Đúng vậy. Quân hậu hiên kiên định gật đầu, ngay sau đó hỏi. Nàng hỏi ta như thế, sẽ không phải đưa ra quyết định gì đó chứ? Mộ hoàng tịch nhìn người trên giường, nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Ta vốn dĩ không muốn có thiên hạ này. Sở dĩ đoạt chính quyền Chỉ là bởi vì chàng muốn thống nhất thiên hạ mà thôi Hôm nay một nửa thiên hạ này Đã rơi vào trong túi Tây Việt ta Thống nhất chẳng qua Cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn Nhưng dáng vẻ này của hắn Thiên hạ còn có ý nghĩa gì Hiện tại ta không tìm được Người có thể chữa trị cho hắn Ý định của ta là đưa hắn đi khắp thiên hạ Nhất định sẽ tìm được Người có thể cứu chữa hắn Nếu thực sự không trị được Thì ta sẽ đưa hắn tìm một huyệt mộ cùng nhau an nghỉ. Nàng! Quân hậu hiên bị lời nói của mộ hoàng tịch làm kinh hãi. Nàng lại có thể vì quân mặt mà làm đến trình độ như vậy sao? Chẳng lẽ đây chính là tình yêu của nàng sao? Hắn đột nhiên cảm thấy thật ghen tị. So với lúc quân mặt lên làm hoàng đế còn khiến hắn ghen tị hơn. Ghen tị huynh ấy lấy được lòng dạ vô cùng trân quý của mộ hoàng tịch. Giang tị huynh ấy lấy được tình yêu sống chết có nhau của mộ hoàng tịch, đố kỵ đến nổi điên. Quân Hạo Hiên đến an định lòng quân tốt hơn, cộng thêm quân mặt bị thương kích thích, đại quân một đường dũng cảm tiến tới, quét ngang tất cả các thành trấn của Nam Chiếu. Mặc dù quân Hạo Hiên không có tài đế vương như quân mặt, thế nhưng hắn lại là một phương gia xuất sắc, một tướng lĩnh anh dũng. Hắn cởi ngợi lên trước, lấy trường thương làm hướng chính là phương hướng thắng lợi dần dần tất cả tướng sĩ đều quên hắn đã từng là một phương gia khởi binh mưu phản ở trong mắt bọn họ chỉ nhìn thấy một chiến thần phương gia anh dũng giết địch mà quân hảo hiên không kiêu ngạo không nóng nảy một lòng giết địch không ngừng cho ra diệu kế khiến binh lính dễ dàng đánh bại một tòa thành trì lại một lần nữa thắng được các binh lính ủng hộ vương gia vãn tuế huyên vương vãn tuế từng tiếng hô của bọn lính truyền vào đại điện mộ hoàng tịch đứng ở cửa điện nhìn về nơi ánh lửa ngút trời khẽ nhếch môi rất tốt không phải sao tiểu thư vân nương lấy một áo choàng cổ lông chồn nâu khoác lên trên người của mộ hoàng tịch tiểu thư muốn hiên vương làm hoàng đế sao mộ hoàng tịch không quay đầu lại chỉ nói em cảm thấy quyết định này như thế nào vân nương do dự một chút nói Vân Nương không hiểu tiểu thư đang nghĩ gì. Nhưng Vân Nương biết, ngôi vị hoàng đế quan trọng. Ban đầu hiên vương ý đồ bước vua thoái vị đã là tội ác tại trời. Theo luật, nhẹ thì lưu đày nặng thì chịu hình phải treo cổ, thậm chí là giết. Nhưng tiểu thư chẳng những để hắn lần nữa tiếp xúc triều chính. Còn để hắn tạo danh tiếng, thậm chí ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng muốn cho hắn. Vân Nương hoàn toàn hồ đồ. Hốn chi đánh hạ nam chiếu. Đang hạ đông diệu, Tây Việt ta chính là đại quốc thiên hạ. Đến lúc đó hoàng đế Tây Việt chính là đế vương thiên hạ. Vì sao tiểu thư muốn tặng không công thiên hạ này cho người ta? Đúng thế, vì sao phải tặng không công cho người ta? Mộ hoàng tịch mỉm cười hỏi ngược lại. Không lâu lắm, mộ hoàng tịch tiếp tục nói. Khi hắn muốn đánh thiên hạ, thật ra ta ủng hộ. Mỗi nam nhân đều có ý chí mạnh mẽ. Mỗi đế vương đều muốn nhất thống thiên hạ. Huống chi quân mặt là đế vương ưu tú lại có năng lực như vậy. Ta tin tưởng hắn có thể thống nhất đại lục. Tin tưởng hắn có thể trở thành đế vương vượt qua long viêm đế. Nhưng vào lúc đó, Nguyệt Vô Sông và cơ giao lần lượt xuất hiện. Họ nói cho ta biết một sự thật. Chính là nam nhân của ta có bao nhiêu ưu tú. Hắn sẽ thu hút bao nhiêu nữ nhân mơ ước. Thậm chí có thể thay việc ta sẽ thêm một quý phi. Ngay cả ta hiểu những thứ kia là không thể nào Nhưng không thể phủ nhận Ta ghen tị Ta không muốn có bất kỳ nữ nhân nào Dùng ánh mắt điên cuồng mê luyến nhìn hắn Không muốn có bất kỳ người nào mơ ước hắn Trong nhái mắt đó Ta biết rõ ma chướng của ta rồi Ta mất đi cố chấp Mất đi mình Ta thật vất vả từ ma chướng thoát ra Toàn tâm toàn ý phụ tá hắn giành chính quyền Thế nhưng hắn lại biến thành như vậy Từng đêm, ta nằm bên cạnh hắn, hắn có nhiệt độ, có nhịp tim, tuy nhiên không thể tiếp tục mở mắt. Ta liền nhắm mắt lại, đếm tim đập của hắn cho đến trời sáng. Sau đó nghe kèn đại quân công thành. Quay đầu nhìn đế phương đã không cách nào ngồi dậy. Ta muốn thiên hạ này còn có ý nghĩa gì nữa. Vì ngôi vị hoàng đế, hắn bị trịnh thái phi hành hạ hơn 10 năm. Vì ngôi vị hoàng đế, hắn chịu bao nhiêu đau khổ. Ngôi vị hoàng đế này cho hắn chỉ có những thứ này Vậy muốn ngôi vị hoàng đế có ích là gì? Cho nên ta muốn ít kỹ một lần Chỉ một lần vứt bỏ tất cả Ta dẫn hắn đi xa chân trời Đợi ngày hắn tỉnh lại Nếu như hắn chọn ta Như vậy chúng ta liền ẩn cư phía bắc trường thành Không bao giờ xuất hiện trong mắt người đời Nếu hắn còn muốn lấy lại ngôi vị hoàng đế Như vậy ta nghĩ ta có thể tiêu xóa lần cuối Tiểu thư Vân Nương nhìn sau lưng của mộ hoàng tịch Nơi đó lộ ra cô độc Lộ ra đau thương Lộ ra tuyệt vọng Hoàng thượng đột nhiên ngã xuống Đối với tiểu thư là đã kết rất lớn Mặc dù tiểu thư không biểu hiện ra Nhưng nàng làm sao không nhìn ra Lúc ngục nô rời đi Tiểu thư bi thương như vậy thật lâu Còn lần này Rõ ràng còn phải đau lòng hơn rất nhiều Gió lạnh vô tình nổi lên thổi lên làng phái hoa lệ của mộ hoàng tịch áo bào theo độ văn màu vàng nhạt tung bay trong không trung giống như sao một khắc sẽ bị xé rách tóc nàng bị gió thổi loạn bao trùm khuôn mặt của nàng làm cho người ta không thấy rõ nét mặt của nàng hồi lâu mộ hoàng tịch xoay người đi xa lưu lại một cô ảnh màu đen chỉ chớp mắt tháng ba đã qua đại quân nuốt hết năm chiếu Cộng thêm lúc trước mộ hoàng tịch cho cơ hách 20 vạn đại quân làm phản, bắt giữ cơ hách, sau đó xua quân nhắm thẳng vào hoàng cung Nam Chiếu. Có thể nói Nam Chiếu đã không đoàn kết, chỉ chờ Tây Việt thu lại. "Chứ thư, Nam Chiếu đã bị chiếm, chúng ta thắng lợi. Dù Vân Nương cũng cảm thấy vô cùng kích động. Lúc trước nàng không hiểu loại cảm giác này, nhưng giờ khác này, nàng thật sâu cảm thấy, đó là một loại cảm giác tự hào vì quốc gia nàng là người Tây Việt quốc gia cường thịnh là chuyện đáng tự hào nhất nghe được tiếng hoàng hô bên ngoài của những tướng sĩ kia đã sớm truyền tới rồi mộ hoàng tịch đưa lưng về phía nàng giọng bình thản. thật giống như những thứ này đều không liên quan đến nàng tiểu thư thấy mộ hoàng tịch như vậy vân nương cũng không vui cả nước vui mừng nhưng không có đế vương lúc này tiểu thư là đau lòng đi Một tiểu cung nữ đi vào, quỳ xuống nói Nương nương, hiên vương cầu kiến Cho hắn vào đi Dạ Quân hậu hiên mặc một bộ áo giáp màu bạc đi tới Vừa nhìn chính là mới từ chiến trường trở lại Còn chưa kịp cởi khoi giáp xuống Vân nương vẫy lui cung nữ khác Mình ở bên cạnh coi chừng Quân hậu hiên nhìn sóng lưng mộ hoàng tịch có chút gầy nhỏ Trên khuôn mặt tuấn mỹ thoáng qua chút lo lắng Không khỏi mở miệng hỏi Ta biết nàng lo lắng cho hoàng huynh, nhưng nàng cứ tiếp tục như vậy. Thân thể mệt mỏi sụp đổ thì làm sao bây giờ? Mộ hoàng tịch chậm rãi xoay người, ánh mắt rơi vào trên người của quân hậu hiên, xẹt qua thân khôi giáp của hắn, cuối cùng rơi vào trên mặt hắn. Mấy tháng gian nan vất vả, dung mạo trơn bóng như ngọc của quân hậu hiên xảy ra thay đổi cực lớn. Nếu như nói trước kia hắn là một khói ngọc, hiện tại bị lửa dao bén nhọn mà dũa qua, Dung nhan tuấn Mỹ càng thêm khắc sâu, hình dáng càng thêm cương nghị, lông mài càng thêm anh tuấn, càng thêm giống quân mặt rồi. Vì vậy mộ hoàng tịch cười. Quả nhiên là hai huynh đệ. Quân hậu hiên biết nàng nói là dung mạo của hắn, chính hắn tự nhiên cũng phát hiện. Trải qua khoảng thời gian rèn luyện này, mặt của hắn càng trở nên giống quân mặt. Lúc mới bắt đầu, hắn vô cùng không thoải mái. Nhưng sau đó hắn xấu hổ nghĩ. Nếu như mộ hoàng tịch coi hắn như quân mặt, có phải có một ngày cũng yêu hắn, nhưng hắn biết đây là không thể nào. Nhếch môi cười, muốn che giấu một màn bi thương kia. Đúng, dù sao chúng ta cũng là cùng một phụ hoàng, tại sao có thể không giống? Mộ hoàng tịch không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Quân hợi hiên không muốn đi, nỗ lực muốn tìm chuyện để nói. Bên đông diệu cũng đã bị công hạ. Tin tưởng không bao lâu, Đông Diệu cũng sát nhập bản đồ Tây Việt. Đến lúc đó, Tây Việt chính là đại quốc đệ nhất thiên hạ chân chính rồi. Không đơn giản như vậy. Cái gọi là giành chính quyền dễ dàng, giữ thiên hạ khó khăn. Mặc dù đánh bại Đông Diệu, nhưng dù sao không có người hoàn thất trấn giữ. Đến lúc đó, những đại thần kia nhất định sẽ phát lên lòng mưu phản. Đến lúc đó, rút cuộc Đông Diệu rơi vào trong tay của người nào vẫn không thể biết được. Hướng Chi hiện tại thực lực Tây Việt mặc dù cần thế, nhưng con cháu Hoàng Thất lại mỏng manh khác thường. Nếu có người muốn thừa cơ mưu phản, Hoàng Thất Tây Việt liền tràn ngập nguy cơ. Hướng Chi một quốc gia đồng thời nuốt trọn hai quốc gia lớn như vậy, muốn tiêu hóa, không có thời gian mấy năm đúng là làm không được. Muốn phòng ngừa những quý tộc làm phản, cũng phải trấn áp những nước nhỏ muốn chia một chán sức, còn có rung chuyển giữa triều thần, để nhất đại quốc này. Cũng không phải dễ lấy thế kia. Quân hậu hiên nghe mộ hoàng tịch nói cụ thể như vậy, ngược lại thật lòng cười. Nàng bảo bọn lính một đường tiêu diệt quý tộc và chư hầu, chính là muốn phòng ngừa bọn họ thừa loạn khởi binh làm phản. Đến lúc đó nam chứa bị diệt. Mình bắt đầu dùng người sẽ khá yên tâm đi. Mộ hoàng tịch gật đầu một cái. Đây là cơn thế tuyệt đối một phương. Có thể là một mẻ, thanh trừ tất cả quý tộc có thực lực lại đối xử tử tế dân chúng cấp thấp. Lần này khiến dân chúng không phản kháng Tây Việt thống trị. Hơn nữa đến lúc đó, Tây Việt bắt đầu dùng văn sĩ quản lý chính phủ Nam Chiếu, sẽ làm người Nam Chiếu không có cảm giác bị nuôi dịch. Sau đó để văn hóa Tây Việt chảy vào. Không quá mấy năm, tin tưởng bọn họ sẽ bị Tây Việt đồng hóa. Đến lúc đó, bọn họ sẽ nói mình là người Tây Việt, mà không phải là người Nam Chiếu. Những thứ này cũng cần thời gian để áp dụng, lòng trung thành của một người đối với quốc gia sẽ không dễ dàng bị thay đổi như vậy cho nên phải tể não từng chút từng chút bước đầu tiên cần làm là khiến họ không bài xích tay việc thống trị quân hạo hiên nghiêm túc ghi nhớ lời không thể không nói mộ hoàng tịch nghĩ hoàng mỹ hơn hắn cũng tính toán rất lâu dài để hắn không khỏi ngưỡng mộ nói xong những lời này mộ hoàng tịch không lên tiếng vẫn nghiêng người như cũ với quân hạo hiên vẻ mặt có chút hiu quạnh Trong lòng quân hậu hiên đau sốt Không tự chủ được đi lên trước Một tay để lên đầu vai cổ nàng Vóc người gầy gò làm hắn càng thêm đau lòng Không khỏi nói ra những lời vẫn giữ ở đáy lòng Hắn nhất định sẽ tỉnh lại Ta sẽ tận lực giúp hắn giữ quốc gia này Sau đó chờ hắn trở về Hắn sẽ trở thành thiên cổ nhất đế của Tây Việt Cho nên đừng tuyệt vọng Mộ hoàng tịch nghe vậy Quay đầu, con người bình tĩnh trở nên trống rỗng, giống như nhìn một nơi xa không thể chạm đến. Ta không tuyệt vọng, chỉ là đợi đã lâu, có chút mệt mỏi mà thôi. Có lẽ ngày này còn kéo dài rất lâu, nhưng nàng cũng phải kiên trì, đợi một ngày hắn tỉnh lại. Vì vậy nàng phải lên tinh thần, nếu không khi hắn tỉnh lại nhìn thấy nàng gầy gò như thế, sẽ đau lòng đấy. Mộ hoàng tịch ngẩn ra, không nói gì mà quân hảo hiên cũng không khuyên nữa bởi vì những lời mới vừa đó cũng đủ làm tim hắn hít thở không thông rút tay lại lại không cẩn thận vén tóc mộ hoàng tịch xoay người đi qua lại kinh ngạc tại chỗ hắn tự nói với mình đó là ảo giác nhưng ánh mắt vân nương khiếp sợ lại khẳng định điều hắn nhìn thấy nhắm mắt lại che phủ đau đớn này Xong ra ngoài vân nương run rẩy đi tới mỗi một bước đều nặng ngàn cân khiếp sợ không thể tin được, khổ sở vung tóc mộ hoàng tịch, mà dưới làng tóc này, là một mảnh trắng bạc. Vân Nương hung hăng che miệng, không để mình thét chói tai, nhưng nước mắt không khống chế chảy xuống. Hồng nhan tóc trắng, nàng không tới 20 tuổi. Ông trời, vì sao người phải tàn nhẫn như thế? Những tia sáng đầu tiên của buổi sớm mai hiện lên nơi chân trời, mộ hoàng tịch thức dậy, hiện tại giấc ngủ của nàng ngày càng ít dần, Vân Nương đốt đèn đi tới, đau lòng nhìn mộ hoàng tịch. tiểu thư, người tỉnh dậy rồi sao? Mộ hoàng tịch nhìn bên ngoài cửa sổ, vẫn đang là một mảnh tối mờ mờ, hỏi. Hôm nay là ngày hành hình cơ hết à? Dạ. Đặt đèn xuống, Vân Nương lấy y phục bên cạnh đến. Để Vân Nương trang điểm, mặc y phục giúp người. Được. Mộ hoàng tịch đứng dậy để vân nương khoét từng y sam hoa lệ lên người mình nàng đứng đối diện với gương đồng ánh mắt lại không hề nhìn dáng vẻ người trong gương kia trong đôi mắt trống rỗng mờ mịt không có hình ảnh phản chiếu nào vân nương để mộ hoàng tịch ngồi xuống nâng tay cầm chiếc lược ngọc chải tóc cho nàng lúc nhìn thấy một mảnh trắng bạc sau khi vén tóc lên kia nước mắt vẫn không nhịn được mà rơi xuống vừa lao nước mắt vừa vấn tóc mộ hoàng tịch thành tóc mai xinh đẹp Sau đó cài từng món trang sức hoa lệ lên Mãi đến khi mái tóc mộ hoàng tịch Được những món trang sức này bao phủ Không nhìn thấy những sợi tóc bạc trắng kia nữa vân nương nhìn người trong gương Rất đẹp Tựa như thần tiên trên trời Nhưng hoàng thượng lại không nhìn thấy Phải biết rằng từ trước đến giờ Tiểu thư đều không để người khác Cài nhiều đồ lên đầu mình như vậy Một tiểu thư xinh đẹp như thế Chỉ sợ rất khó mới được thấy lần nữa làn gió sớm mai thổi vào từ cửa sổ lay động vạt vái hoa lệ của mộ hoàng tịch phượng bào tung bay hình ảnh phượng hoàng sống động ở trên phượng bào lay động không ngừng tựa như muốn thoát khỏi trói buộc dương cánh bay đi ngay lập tức phượng tường cửu thiên nổi gió rồi giọng nói tựa như than thở như có như không giống như đến từ phía chân trời vân nương sửng sốt để em đóng cửa sổ lại không cần đâu Mộ hoàng tịch giơ tay ngăn động tác của vân nương Sau đó xoay người Đi thôi Động tác của vân nương ngừng một lúc Sau đó bắt kịp bước chân của mộ hoàng tịch Mở cửa cung Đội nghi trượng của hoàng hậu đã đứng chờ Vân nương vỗ lên phượng liễn của mộ hoàng tịch Ý bảo đám người cung nhân khởi hành Lúc phượng liễn hoa lệ ra khỏi cung Đi thẳng đến quân doanh Ở đó tất cả tướng sĩ đang chờ đợi Lúc mộ hoàng tịch bước xuống khỏi xa liễn Quân hảo hiên dẫn toàn bộ tướng sĩ quỳ xuống. Cung ngênh hoàng hậu nương nương, nương nương phản tuế, phản tuế, vãn vãn tuế. Mộ hoàng tịch đi đến vị trí của nàng trên đài cao, lúc này mới nâng tay. Các vị tướng sĩ bình thân. Tạ nương nương. Mộ hoàng tịch cũng không ngồi xuống ngay, đứng nhìn những binh sĩ, cất cao giọng. Các vị tướng sĩ, các ngươi là anh hùng của Tây Việt. Bởi vì các ngươi đã mở ra cửa lớn, Dẫn Tây Việt tới Đại Quốc đứng đầu Các ngươi chính là những anh hùng Sẽ được khắc vào tấm bia lịch sử Tây Việt Nương nương thiên tuế Hoàng thượng vạn tuế Tây Việt vạn tuế Nương nương Vì sao hoàng thượng không tới Vết thương của hoàng thượng vẫn chưa đỡ sao Tướng lĩnh chu đáo lo lắng hỏi Mà lời của hắn cũng thành công Khiến hơn trăm vạn người yên tĩnh trong nhái mắt Trong mắt mộ hoàng tịch Thoáng hiện lên nét đau khổ sau đó nâng mắt nhìn tất cả mọi người hoàng thượng và bản cung đều đã rất vui mừng nhưng điều vô cùng đáng tiếc chính là hoàng thượng không thể đứng ở đây đoàn tụ cùng các vị bản cung cũng tiếc nuối như các vị vậy nương nương vết thương của hoàng thượng nghiêm trọng đến vậy sao đúng vậy nương nương sao lại như vậy được mộ hoàng tịch giơ tay ý bảo mọi người im lặng Sau đó phất tay để thanh qua chuyển một hộp gấm mà vàng lên. Mộ hoàng tịch mở hộp gấm ra, lấy một đạo thánh chỉ. Hoàng thượng trúng kịch độc, dù có thể áp chế, nhưng vẫn chưa có thuốc giải, cho nên cần phải đi tìm kiếm thần y chữa trị. Nhưng quốc gia không thể thiếu vắng quân vương một ngày, huống chi Tây Việt ta là một nước lớn. Cho nên hoàng thượng quyết định, nhường ngôi cho hoàng đệ hiên vương. Không, Quân hậu hiên mạnh mẽ hất cái bàn trước mặt, phẫn nộ nhìn mẫu hoàng tịch chằm chằm. Ta không cần. Ta đã nói rồi. Ngôi vị hoàng đế vĩnh viễn là của hắn. Ta có thể bảo vệ lãnh thổ vì hắn, chờ đợi hắn trở về. Hoàng hậu nương nương, vẫn xin người truyền lời với hoàng thượng. Xin người hãy suy nghĩ kỹ. Chuyện nhường ngôi, không phải là chuyện nhỏ. Mẫu hoàng tịch lắc đầu, ngẩng đầu nhìn toàn bộ tướng sĩ, nói, Tây Việt vừa mới chiếm được hai quốc gia, chiến sự ngừng lại, chính là lúc quốc gia có trăm việc cần làm. Nếu Tây Việt muốn thực sự đứng vững trên con đường lớn này, vậy thì cần vô số những tướng sĩ, đại thần trung thành. Mà người không thể thiếu nhất, chính là một quân chủ anh minh, khỏe mạnh. Lòng trung thành của các ngươi với hoàng thượng, bản cung cảm nhận được, hoàng thượng cũng cảm nhận được. Nhưng các ngươi không thể vì lòng trung thành này, mà để Tây Việt đình trệ. Nhưng mà... nhưng mà chẳng phải Hiên Vương đã từng mưu phản sao? Một binh sĩ nói thầm rất nhỏ, dù là âm thanh rất nhỏ, nhưng vẫn có một vài người nghe được. Mộ hoàng tịch cũng không trách cứ. Con người, có ai chưa từng phạm sai lầm chứ? Đã sai thì chính là sai. Không phân biệt sai lầm lớn hay nhỏ. Nhưng biết sai mà thay đổi, thì còn gì tốt bằng? Cho dù trước đây Hiên Vương thế nào, nhưng các ngươi có thể phủ nhận tài năng của hắn sao? phủ nhận sự anh minh của hắn sao? Hắn và hoàng thượng tài giỏi như nhau. Hắn và hoàng thượng đều là dòng dõi hoàng gia. Cho dù hắn từng phạm sai lầm, nhưng mục đích của hắn cũng giống như hoàng thượng, đều vì bảo vệ ngàn vạn con dân Tây Việt chúng ta. Trong khoảng thời gian này, hắn vì công việc triều chính mà thận trọng tận tụy. Hắn chiến đấu anh dũng đẫm máu với các vị tướng sĩ. Chẳng lẽ các vị thật sự muốn gạt bỏ tất cả sao? Tất cả tướng lĩnh đều im lặng, Thoáng chất không thể phản bác được, mà người kinh ngạc nhất vẫn là quân Hảo Hiên. Hắn không ngờ mộ hoàng tịch lại có thể nói ra những lời như vậy. Những lời này, mỗi một câu đều đánh vào nơi sâu nhất trong lòng hắn, khiến hắn rung động thật sâu. Thì ra tìm được một người hiểu mình, là cảm giác như vậy. Mộ hoàng tịch thấy đã đạt được hiệu quả mong muốn, đưa thánh chỉ đang cầm trong tay cho đại tướng quân bên cạnh, lại cười nói. Tướng quân có thể đọc thánh chỉ này thay bản cung không? Nương nương, việc này... Đại tướng quân vẫn còn chút do dự. Mộ hoàng tịch cũng không tức giận, chỉ nói. Tướng quân quên rồi sao? Đây là thánh chỉ. Bản cung nói nhiều như vậy. Chỉ là hy vọng các vị hiểu rõ. Hiện giờ quốc gia đang cần quân vương. Mà hiên vương chính là một quân vương tuyệt vời. Tuyệt đối không thể làm trái thánh chỉ. Đại tướng quân nghe vậy, quỳ phịch xuống. Hai tay dơ quá đầu Mạc tướng đáng chết Mạc tướng tuân chỉ Mộ hoàng tịch mỉm cười Đặt thánh chỉ vào trong tay hắn Làm phiền tướng quân rồi Mạc tướng không dám Đại tướng quân thấp thỏm không yên Tráng cũng đã toát mồ hôi Nghĩ đại tướng một nước như hắn Trải qua vô số trận chiến Cũng chưa từng sợ hãi chuyện sinh tử Nhưng lúc đối mặt với vị hoàng hậu này Hắn lại có cảm giác nghĩ tới mà sợ Loại kính sợ khác sâu này, tự như in vào tư tưởng hắn, khiến hắn không dám phản kháng chút nào. Cứng nhắc mở thánh chỉ, cao giọng đọc to. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Mọi người quỳ xuống nghe chỉ, sau cùng hô to. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn Phản tuế. Tay quân hậu hiên nắm thành quả đấm, nhìn về phía mẫu hoàng tịch, dùng âm lượng chỉ đủ để hai người nghe được, hỏi. Vì sao? Mộ hoàng tịch vẫn mỉm cười như trước. Trước kia ta chặt đứt giấc mộng hoàng đế của ngươi, hiện giờ trả lại ngươi. Trong lòng quân hảo hiên khó chịu. Nhưng ta không muốn ngồi vị hoàng đế, ta đã thề rồi. Mộ hoàng tịch lơ đễnh. Những việc này rồi sẽ bị lịch sử làm mờ đi, mà ngươi mới chính là quân vương Tây Việt. Quân hảo hiên sắp nổi khùng. Nhưng ta không muốn, khó khăn lắm ta mới thay đổi được sự cố chấp của chính mình. Sao ngươi phải làm như vậy? Đây là sự bố thí của ngươi cho ta sao? Còn ngươi mộ hoàng tịch bình thản, giọng nói kiên định. Ngươi làm rồi. Đây không phải là sự bố thí của ta, cũng không phải là bồi thường, mà là trách nhiệm của ngươi. Là trách nhiệm thuộc về Hoàng đế Tây Việt. Trước kia ngươi muốn ngơi vị Hoàng đế là vì giả tâm của ngươi, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chiếm được. Nhưng giờ khác này lại không liên quan đến giả tâm. Mà là trách nhiệm mà người thân làm vương gia Tây Việt như ngươi phải gánh vét Cũng là trách nhiệm mà một người nam nhân nên có Quân hậu hiên ngẩn ra Bán giận và kích động trong lòng biến mất không thấy tâm hơi Nhìn mộ hoàng tịch Có chút thất thần Thật sự là như vậy sao? Mộ hoàng tịch không nhiều lời với hắn nữa Thấy tướng quân độc thánh chỉ xong Lại cho người mang ngọc tỷ lên Hôm nay mộ hoàng tịch ta Lấy thân phận hoàng hậu Tây Việt, đại diện cho hoàng thượng quân mặt, trao ngọc tỷ Tây Việt cho tân hoàng quân hảo hiên. Trời đất và trăm vạn tướng sĩ cùng chứng giám. Hoàng thượng phản tuế, vạn tuế, vạn phản tuế. Giờ khác này, người bọn họ quỳ lại không còn là quân mặt, mà là quân hảo hiên, quân vương mới của Tây Việt. Mộ hoàng tịch giao ngọc tỷ cho quân hảo hiên, sau đó nhường vị trí của mình cho hắn. Để hắn nhận lấy sự quỳ lại của trăm vạn tướng sĩ Dù nghi thức nhờ ngôi đơn giản Nhưng quân Hảo Hiên cũng đã thật sự trở thành quân vương Còn nghi thức đăng cơ chính thức Thì phải chờ tới sau khi trở lại Kinh Đô Tây Việt mới cử hành Quân Hảo Hiên xử lý xong những việc cần thiết Lúc này mới đi đến bên phía mộ hoàng tịch Nhưng khi hắn thấy vẻ mặt hồn bay phát lạc của Vân Nương Trái tim hắn như bị bóp nghẹt Đẩy mạnh cửa lớn Quả nhiên Trên chiếc giường bên trong đã trống trơn. Nàng, rời đi lúc nào? Vân nương ngã ngồi dưới đất, nghe vậy mới áp ống nói. Không biết, ta vừa xoay người đã không thấy người đâu. Cũng mang cả hoàng thượng đi. Người không cần ta nữa. Mộ diệt thần bước ra từ góc tối, vẻ mặt cũng rất khó coi. Đi đến trước mắt quân hậu hiên, đưa ra một chiếc nhẫn. Đây là nhẫn của tôn chủ ám lâu, là tỉ tỉ bảo ta đưa cho ngươi quân hạo hiên nghe vậy mạnh mẽ nắm lấy mộ diệt thần vậy nàng có để lại lời nào nữa không ngươi có biết nàng đi đâu không mộ diệt thần lắc đầu tỉ tỉ nói xong liền đánh ngất ta cho nên ta cũng không biết quân hạo hiên sững sờ ngồi phịch xuống ghế thật lâu vẫn không thể hồi phục lại một lúc sau mới cúi đầu nở nụ cười nhưng âm thanh lại giống như đang than khóc hai tháng sau trong ngự thư phòng tay việt Hồ Công Công dẫn bắt đường Ngọc tiến vào. Hoàng thượng đang ở bên trong, phiền bắt đường gia chủ tự mình đi vào. Bắt đường Ngọc giơ tay. Làm phiền hồ Công Công rồi. Vén rèm bước vào, chẳng hề bất ngờ khi nhìn thấy người đang vật vả với một đống tấu chương dưới ánh đèn kia. Hai tháng trôi qua, quân hậu hiên hoàn toàn thay đổi, không còn tao nhã lễ độ như trong quá khứ, cũng không còn khí tức hiền hòa, chỉ có lạnh lùng nghiêm khắc. Quyết đoán, không thể không nói Hắn như vậy, quả thật là rất giống quân mặt Hai tháng rồi, vẫn chưa tìm được sao Quân hậu hiên ngẩng đầu lên khỏi thư án So soa huyệt thái dương hơi nhất Nếu nàng thật sự muốn tránh mặt Thì tìm được nàng không dễ dàng chút nào Cũng đúng Bác Đường Ngọc cực đầu đồng ý Sau đó nhíu mày nhìn đống lớn tấu chương trên bàn Ta đã nghĩ rằng ngươi sẽ từ chối vị trí này Quân Hảo Hiên khẽ cười Ta từ chối Nhưng nàng nói với ta Đây là trách nhiệm mà ta phải gánh vác Thật đúng là một lý do vô tình Bác Đường Ngọc biểu môi Dù là như vậy Ngươi vẫn không từ bỏ việc tìm nàng sao Tìm Dù có chết cũng phải tìm Việc này Là việc mà quân Hảo Hiên vô cùng kiên trì Có điều hắn nhìn về phía Bác Đường Ngọc Cười Chỉ là trẫm nhớ rõ ngày mai là ngày thừa tướng của trẫm nhậm chức bác đường ngọc lập tức bày ra vẻ mặt đau khổ hoàng thượng tha mạng xin người nể tình quan hệ không tệ của chúng ta ngày trước mà tha cho tiểu nhân quân hạo hiên cười âm hiểm chính vì quan hệ quá tốt cho nên trẫm mới cho ngươi làm thừa tướng đó gió thổi rơi xuống chiếc lá mùa thu cuối cùng đồng thời cũng biểu thị mùa đông đến bên trong ngự thư phòng Quân Hạo Hiên đang lôi kéo bác đường Ngọc phê tấu chương. Hồ Công Công và Vân Nương cùng nhau chờ ở ngoài cửa phục vụ. Bác đường Ngọc nhìn thấy một sổ con, đột nhiên cười phá lên. Hoàng thượng, người nên xem sổ con này, không tệ. Dứt lời thì đưa qua cho quân Hạo Hiên. Qua mùa đông này, lại đến thời điểm Tây Việt tuyển tú ba năm một lần rồi. Đến lúc đó, hậu cung này sẽ không còn lạnh như thế nữa. Quân Hạo Hiên nhìn sổ con trên tay sau đó nhấc bút lên chuẩn bị phê duyệt bác Đường Ngọc lại ngăn cản người thực sự chuẩn bị tuyển tú sao đến lúc đó đối mặt với ba nghìn cung nữ anh anh yến yến tay Quân hạo hiên dừng lại hơi mỉm cười nói chẳng lẽ là khanh đã quên trẫm là hoàng đế Tây Việt tuyển tú nữ truyền thừa hoàng thất con cháu Tây Việt đây là trách nhiệm của trẫm bác Đường Ngọc biểu môi trách nhiệm sao Người nói cái gì cũng không nghe lọt tai Đến những lời tôn sùng thánh chỉ này Người cũng nói được Thật không biết người đang nghĩ cái gì Quân hạo hiên phê một chữ duyệt Ở phía dưới Sau đó khép tấu chương lại Đây không phải bởi vì những lời này Là nàng nói trẫm mới nghe Mà là trẫm thật sự cảm thấy trách nhiệm làm một quân vương Đồng thời cũng hiểu nguyên nhân lúc ấy Tại sao nàng muốn truyền ngôi cho ta Mặc kệ nàng bị vây vào loại suy nghĩ nào thì nàng vẫn đang suy tính vì thiên hạ Tây Việt này, vì tất cả con dân Tây Việt. Bác đường Ngọc mở quạt cháy ra, đứng dậy, đi tới chỗ quân Hạo Hiên, sau đó nghiêng người cười nói. Hoàng thượng há mờm ngậm miệng đều là nàng, còn nói không phải bởi vì nàng, điển hình là ăn ở hai lòng. Quân Hạo Hiên thẹn quá hóa giận, sắc mặt lạnh lẽo. Bác đường khanh gia, trẫm nhớ bảo tuyết hôm qua chặn con đường đi thông phía bắc. Trẫm đã phái công bộ thịa lan đi đầu, nhưng bởi vì liên quan đến dân sinh trong thiên hạ. Trẫm đặt phái tể tướng Khanh đi giám sát, tin tưởng nhất định Khanh sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nụ cười trên mặt bát đường ngọc cứng đờ, lãi nhãi nửa ngày, cuối cùng chỉ đành phải kéo gương mặt đi ra ngoài. Cung nhân canh giữ ở phía ngoài cửa nhất thời cười không thôi, không cần hỏi cũng biết, nhất định là tể tướng đại nhân đâm chọt chỗ đao của Hoàng thượng. Cuối cùng tể tướng đại nhân bị hoàng thượng phái đi làm khổ sai. Mà tể tướng đại nhân biết rõ hậu quả mình nói là như thế này, nhưng vẫn vui không thôi. Thật sự làm cho người ta khó hiểu. Ngay tại lúc đó, bên trong một y cốc lạnh vô cùng ở chỗ trời xa. Một nam hài 13-14 tuổi, cầm một cây quạt quạt về phía bình thuốc trước mặt. Thỉnh thoảng còn đưa tay ném chút dược liệu bên cạnh vào. Nếu như là người hiểu y thuật, nhất định sẽ cả kinh. Mỗi một dạng dược liệu nơi này đều là trân quý ngàn vàng khó mua. Nhưng thế nhưng nam hài lại không quan tâm chút nào, chỉ chú ý ném vào bên trong. Một đôi mắt to trong suốt nhìn chằm chằm hơi nước bình thuốc, thật giống như đang chờ bảo vật sắp khai quật. Lúc này, một lão nhân áo xám tóc trắng bước đi như bay sông tới, thái độ lại giống như trời sắp sập trong miệng kêu rên. Thằng nhóc này, Lại đang lãng phí thuốc của lão Phu Con cũng biết thuốc kia trân quý thế nào Con lại lãng phí toàn bộ Con thỏ nhỏ chết tiệt con Xem lão Phu có nhéo rơi lỗ tai của con không Thiếu niên kia nghe vậy Nhất thời vụt lui ra Nguy hiểm tránh thoát ma trảo của lão giả Ngoài miệng tức giận nói Đều là do người Cái gì mà phá thần y chứ Ai bảo người không giúp tịch nhi tỉ tỉ chữa khỏi cho ca ca vậy con cũng không thể lãng phí dược liệu trân quý của lão phu như vậy lão giả vây quanh bình thuốc bốc hơi nóng thái độ hận không thể lập tức đưa tay vớt chút dược liệu ra ngoài thiếu niên thấy bộ dạng này của ông phốc một tiếng cười lên người không chữa con chữa đến lúc đó lãng phí hết dược liệu của người đều là người tự tìm đấy con bàn tay chỉ thẳng vào thiếu niên của lão giả run rẩy có thể thấy được rất tức giận Con thỏ nhỏ chết tiệt kia Lão Phu nuôi con lớn như vậy Con báo đáp Lão Phu như vậy sao Đây rõ ràng là hai chuyện khác nhau Chỉ cần người chữa bệnh cho ca ca Con sẽ không lãng phí dược liệu của người nữa Đây không phải là rất tốt sao Thiếu niên bày ra bộ dáng ta rất dễ nói chuyện Lão giả tức giận Lão Phu nuôi con lớn như vậy Lại còn không sánh bằng tiểu nha đầu con mới biết mấy ngày Tỉ tỉ là người rất tốt Con không cho người nói tỉ như vậy. Thiếu niên bày ra bộ dạng nếu còn nói nữa ta sẽ liều mạng. Có thể thấy được bảo vệ người nọ đến cỡ nào. Mà lão giả càng nhìn càng tức. Cuối cùng một tay vớt dược liệu thiếu niên còn chưa kịp ném xuống. Sau đó lắc đầu đi xa. Thiếu niên hả he nhìn lão giả rời đi. Ngay sau đó ánh mắt liếc thấy một bóng dáng màu trắng. Nhất thời sắc mặt vui mừng. Tịch nhi tỉ tỉ. Tỉ đã về rồi. Váng dấp của nữ tử áo trắng kia cực đẹp, lông mi đậm nhạt cong vừa phải, đôi mắt hơi nhếch lên, một đôi con ngươi bình tĩnh trong suốt như nước mùa thu, sống mũi khẽ ửng lên, đôi môi không điểm mà đỏ. Vẻ đẹp của nàng thật ra thì không ở ngũ quan, mà là phong cách trên người nàng, yên tĩnh, tĩnh mịch, vô dục vô cầu. Nàng cực kỳ trẻ tuổi, tuy nhiên đã có một đầu tóc bạch kim màu trắng trong suốt, rơi trên áo màu trắng như cánh bướm. Giống như một tiên tử rơi vào phàm trần Không nhiễm chút bụi nào Nữ tử nghe tiếng hô của thiếu niên Ôn hòa cười một tiếng Thiên dược Đệ lại đi trộm dược liệu của gia gia đệ nữa rồi Thiếu niên tên là thiên dược Nghe vậy xin lỗi đỡ mặt Là do ông ấy không chữa bệnh cho ca ca Mới làm hại tỉ tỉ đau lòng. Những dược liệu kia nát cũng đáng đời Nữ tử kia Cũng chính là mô hoàng tịch Nàng nhẹ nhàng nhếch môi Có chút cảm kích nhìn đứa bé kia Dù sao ông ấy cũng là gia gia của đệ Đệ có thể vì ta làm những chuyện này ta rất vui vẻ Những dược liệu kia đều là rất trân quý Giữ lại nói không chừng có thể cứu rất nhiều người Cho nên sau này Ngàn vạn lần không được tùy ý lãng phí Thiếu niên đi lên trước Thận trọng kéo ống tay áo mộ hoàng tịch Nhưng ông ấy không chữa bệnh cho ca ca Tỉ tỉ cũng không ghét ông ấy sao Mộ hoàng tịch vuốt tóc ngắn có chút sốc xếp của thiếu niên Người có phận mệnh của riêng mình Ban đầu ta dẫn huynh ấy tới nơi này Đúng là hy vọng tiền bối có thể trị hết cho huynh ấy Nhưng cũng không thể vì vậy mà làm khó tiền bối Hơn nữa ta đã sớm có chuẩn bị Cho nên cũng không trách tiền bối Tí tỷ Thiếu niên ngẩng đầu nhìn mộ hoàng tịch Bây giờ cậu còn chưa cao bằng mộ hoàng tịch Nhưng cũng đã đến đầu vai mộ hoàng tịch Cậu tin tưởng cậu cà lớn sẽ càng cao Như vậy cậu có thể bảo vệ tỉ tỉ Hơn nữa cậu còn phải học tập tốt y thuật hơn nữa Đến lúc đó mới có thể giúp tỉ tỉ trị liệu cho ca ca rồi Được rồi, mau trở về đi thôi Nên ăn cơm trưa rồi Mộ hoàng tịch vỗ vỗ đầu vai cậu Thiên dược nghe lời đi vài bước Đột nhiên sau đó quay đầu lại ngượng ngùng cười một tiếng Tỉ tỉ, hôm nay để có thể đi xem ca ca không? Mộ hoàng tịch sững sờ, ngay sau đó cười đáp lại Có thể Nghe vậy, thiên dược vui mừng cười, nhún nhảy một cái rời đi Mộ hoàng tịch tiễn thiên dược Lúc này mới xoay người đi tới phòng trúc xây dựng phía sau núi Đẩy cửa trúc ra đi vào Nhìn thấy quân mặt nằm ở trên giường bên trong Hán vẫn nằm an tĩnh như vậy Thật giống như chỉ ngủ tiếp đi Mộ hoàng tịch có chút mất hồn nhìn mặt của quân mặt Thân thể không tự chủ đi tới bên giường, sau đó nâng tay của hắn, cảm nhận nhiệt độ nóng rực đã không còn này. Mỗi ngày mỗi hoàng tịch đều nắm tay quân mặt như vậy, cầm cực kỳ lâu cũng không bỏ ra. Nàng sợ mình quay người lại, hắn sẽ mất đi nhiệt độ, như vậy nàng sẽ thực sự tiếc nuối cả đời. Nơi này là một y cốc thần bí nằm ở phía bắc, mộ hoàng tịch cũng mất hơi sức thật lớn mới tìm tới được nơi này. Nàng hy vọng ở chỗ này. Quân mặt có thể tốt hơn Nhưng mà bây giờ xem ra vẫn vậy Nếu như lại rời khỏi nơi này Nàng cũng chỉ có thể đi nam vua phía nam Để những tộc vua Cổ khi chữa trị cho quân mặt Tỉ tỉ Tịch nhi tỉ tỉ Tiếng gọi của thiên dược kéo thần trí Mộ hoàng tịch trở lại Rất nhanh thiên dược đi vào phòng Thấy mộ hoàng tịch cầm tay quân mặt Xin lỗi gãy đầu một cái Sau đó để đồ được bọc Trong lá sen trên tay lên bàn Tỷ tỷ, đây là thịt thỏ nướng, để cố ý giữ cho tỷ. Mộ hoàng tịch đứng dậy, thuật rồng cười một tiếng. Cảm ơn. Thiên dược không được tự nhiên di chuyển. Thiên dược không được tự nhiên di chuyển thân thể, không nhìn mộ hoàng tịch. Tỷ tỷ, nhanh ăn đi, nếu không nguội sẽ không ngon. Được. Mộ hoàng tịch đáp, nhưng không lấy thịt. Tỷ đi ra ngoài có chuyện. Thiên Dược có thể giúp Tỷ chăm sóc hơi nấy một chút không? Thiên Dược nghe vậy, nhất thời vui vẻ trong lòng. Tỷ Tỷ yên tâm, cứ để đệ lo. Chờ mộ hoàng tịch xoay người, Thiên Dược lập tức ngồi vào chỗ mộ hoàng tịch vừa mới ngồi, nhìn người trên giường, thỉnh thoảng vẻ mặt nén tức giận, thỉnh thoảng vô cùng vui mừng, thỉnh thoảng tự đắc, phấn khởi, mà trong miệng còn không ngừng nói lảm nhảm. Không phải dáng đẹp hơn ta chút thôi sao? Sau này ta trưởng thành cũng sẽ đẹp mắt như vậy. Không, là đẹp hơn Huynh. Ngược lại tỉ tỉ sẽ yêu thích ta. Chỉ là mặc dù cuối cùng tỉ tỉ sẽ thích ta, nhưng Huynh cũng không thể vẫn ngủ như vậy. Huynh ngủ như vậy tỉ tỉ sẽ đau lòng. Tỉ tỉ đau lòng cũng sẽ không yêu thích ta. Cho nên Huynh nhanh tỉnh lại. Đến lúc đó chúng ta cạnh tranh như Nam Tử Hán. Sau đó Quang Minh Chính Đại đoạt lấy tỉ tỉ. Dường như cảm giác được quyết định này của mình vô cùng vĩ đại Thiên dược bắt đầu tự mình say mê rồi Mà mộ hoàng tịch đi ra cửa Quả thật bay thẳng đến phòng trúc đối diện Nàng nhẹ nhàng gõ cửa Thần y tiền bối có ở đó không? Bên trong im lặng một lát Một giọng nói nặng nề truyền đến Vào đi Mộ hoàng tịch đẩy cửa đi vào Lão giả kia đang ngồi ở trên ghế uống trà Sắc mặt của ông đã không còn thoải mái như lúc đùa giỡn với thiếu niên Ngược lại là vô cùng nặng nề Không đợi mộ hoàng tịch mở miệng Ông đã nói thẳng Lỡ phu biết cô nương đến có chuyện gì Nhưng lỡ phu vẫn nói câu kia Không thể ra sức Cô nương nên mời cao minh khác đi Mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng Nhưng khi nghe được câu này Mộ hoàng tịch vẫn mất mát Cười miễn cưỡng Trong khoảng thời gian này đã quấy rầy thần y tiền bối Ngày cứ xem như phản bối tới từ biệt. Lão giả không nói gì. Cho đến khi mộ hoàng thịt đi xa, ông mới nặng nề thở dài. Ông cũng không phải là tâm địa sắt đá. Nếu như có thể cứu, tất nhiên ông nguyện ý ra tay. Nhưng bây giờ không phải ông không cứu, mà là thật sự không thể ra sức. Độc kia cực kỳ phức tạp. Dù ông cũng phải phí chút thời gian mới có thể làm ra thuốc giải. Hơn nữa độc ấy hiện tại đã sớm xâm nhập phế phủ. Còn sống đã là kỳ tích. Chỉ là cũng không phải không thể cứu. Trừ phi... Trong mắt lão giả lóe lên mong chờ, nhưng mà cũng chỉ lóe lên rồi biến mất. Chính ông cũng không dám tin tưởng còn có thể như vậy. Mộ hoàng tịch đi trở về nhà trúc của mình, trên mặt cũng không có biểu hiện mất mát quá nhiều. Nàng dẫn theo quân mặt cầu đại phu trị bệnh, có chừng hơn nửa năm rồi. Trải qua quá nhiều thất vọng, nên bây giờ nàng đã có thể bình tĩnh mà đối mặt. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào Nam Vu Nếu như có thể chữa khỏi cho quân mặt Thì dĩ nhiên là không thể tốt hơn Nếu như không trị hết Vậy thì nàng không tiếp tục tìm kiếm nữa Mà sẽ tìm một chỗ non xanh nước biếc Để bọn họ cùng nhau an nghỉ dưới đất như dự tính ban đầu Có lẽ đây là một kết cục tốt Tịch nhi tỉ tỉ Thấy mộ hoàng tịch trở lại Thiên dược có chút ngỡ ngùng Sau đó đỡ mặt nhún nhảy một cái rời đi Đi xa rồi còn cao giọng hôn Tỉ tỉ, ngày mai ta trở lại thăm tỉ Mộ hoàng tịch mất hồn nhìn phương xa Ngày mai sao? Ngay đêm đó, mộ hoàng tịch đã dẫn quân mặt rời đi Tối nay không có trăng sáng Nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng chút nào đến mộ hoàng tịch Cũng có thể nói, hiện tại nàng thích nhất chính là đêm tối thuần túy như vậy Một bóng dáng màu trắng xuyên qua trong rừng, như một tiên tử rơi xuống từ trên trời. Không có ánh trăng chiếu rội, một mình sinh sống dưới bóng tối trong rừng rậm. Mặt trời mọc phía đông, ánh sáng quả quýt màu cam bắt đầu chiếu rội cả vùng đất. Trên đường lớn, một con ngựa màu trắng thuần, không có một tia tạp sắc. Chở hai người một đen một trắng đi tới đón ánh mặt trời. Có lẽ do ánh bình minh vừa ló dạng, nên còn mang theo chút lạnh lẽo thật mỏng ánh sáng lộng lẫy mang theo chút ấm áp này chiếu vào khuôn mặt nữ tử bạch y lại giống như mất đi nhiệt độ chỉ còn lại lạnh lẽo mộ hoàng tịch nhẹ nhàng kìm ngựa giữ cực nhếch môi cười lạnh đi ra đi dứt lời vẫn hoàn toàn yên tĩnh như cũ thật giống như nàng chỉ đang nói chuyện với không khí cuối cùng trong bụi cỏ có người chuyển động một hai ba Rất nhanh một đội người đã bao vây hai người một ngựa. Toàn thân bọn họ đều mặc áo đen, che mặt chỉ chờ lại đôi mắt không có cảm tình bên ngoài. Quanh thân sát khí nồng đậm, nhìn một cái cũng biết là sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh. Hơn nữa võ công của tất cả bọn họ đều không thấp, mà ở trong đó có chừng hai mươi người. Địch nhiều ta ít, nhưng mộ hoàng tịch vẫn không sợ hãi chút nào. Trong mắt chỉ có lạnh lẽo nhìn người thủ lĩnh áo đen kia, Hiện tại cút ngay cho ta, ta có thể làm như không nhìn thấy. Người nọ không chút cử động, giọng nói lạnh lẽo va lên. Chủ tử chúng ta chỉ muốn mời hoàng hậu nương nương đến làm khách. Nếu như nương nương bằng lòng phối hợp, bọn ta tất nhiên sẽ không làm khó. Mộ hoàng tịch cười lạnh. Trở về nói cho chủ tử ngươi biết. Không nên đánh suy nghĩ thì đừng nên đánh. Nếu không cuối cùng chết thế nào cũng không biết. Người nọ rút kiếm ra. Nếu nương nương không phối hợp Cũng đừng trách chúng ta không khách khí Thật là không thấy hoàng hà không chết tâm Mộ hoàng tịch dĩu cợt cười một tiếng Ngay sau đó để khuôn mặt tựa vào trong ngực Hai tay cùng xuất ra Hai giải lụa trắng liền bay ra khỏi hang như rắn Mang theo xu thế xé rách không khí phóng tới Có người áo đen vương đao ngăn cản Nhưng giải lụa trắng đột nhiên chuyển sang ở giữa Kèm theo tiếng phải vóc rách vụng giải lưỡi trắng bỗng chốc biến thành mười mấy giải gào thét tán ra bốn phương tám hướng người áo đen nhanh chóng né tránh lưỡi trắng còn chưa kịp chuẩn bị đánh trả lưỡi trắng đã tập trung lại đột nhiên bắn ra vô số kim châm thật nhỏ cây kim lóe lên ánh sáng màu lam dưới ánh mặt trời vừa nhìn đã biết là tẩm độc có mấy người áo đen sơ ý bị đâm trúng chết ngay tại chỗ người áo đen sững sờ nhưng sau một khắc lại tiếp tục vây đánh Bọn họ không sợ chết, sợ nhất là sau khi nhiệm vụ thất bại, sẽ sống không bằng chết. Mộ hoàng tịch thấy bọn họ cố chấp như thế, cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Dải lửa trắng trong tay không ngừng chuyển động như linh xà đang sống, dày đặc bao vây hai người ở giữa, khiến mấy người sát thủ bên ngoài không thể tới gần bọn họ. Đột nhiên lửa trắng đứt đoạn, biến thành mảnh vụn rơi xuống như từng cánh hoa, mà trong nhái mắt đó, Trường kiếm trong tay mộ hoàng tịch tuột khỏi vỏ, bay ra ngoài như quỷ mị. Sau đó con chút vô dự, giơ kiếm lên, đoạt lấy tính mạng của mười mấy người còn lại. Thân thể lại bay trở về lưng ngựa. Cả động tác hoàn toàn không cần dẫm lên đất. Trường kiếm vào vỏ, mộ hoàng tịch nhìn đám người nằm dưới đất, đột nhiên nói. Hình như quên để lại lời truyền rồi. Dứt lời, tiếp tục dụt ngựa tiến lên. Giống như tình cảnh vừa nãy và một tiếng cảm thán kia chỉ là ảo giác mà thôi. Mộ hoàng tịch không để ý đến chuyện lần này lắm, nhưng người nào đó ở phía sau hoàng cung Tây Việt, lại bởi vì tin tức này mà mất đi trấn định trước sau như một. Trên tay nắm tin tức ám vệ truyền đến, kích động đến không nói nổi một lời nào. Bác Đường Ngọc thấy dáng vẻ này của hắn, lập tức hiểu hơn phân nửa. Có thể làm cho hắn lộ ra biểu tình như vậy, cũng chỉ có người kia có tin tức của nàng rồi sao? Quân Hạo Hiên nặng nề gật đầu một cái, giọng nói cũng mang rung rẩy. ở ngoài một sân cốc trên Bắc Bộ phát hiện hai mươi thi thể ám vệ của lộ quốc. căn cứ theo lời hát nói, đó chính là bút tích của nàng. hơn nữa còn là chuyện năm ngày trước. Bát Đường Ngọc thở dài. cũng chỉ là chút tin tức, cũng không thấy người đâu, mà ngươi đã kích động như vậy sao? Quân Hạo Hiên lắc đầu. Ngươi không hiểu, lúc đại chiến ở Nam Chiếu, nàng đã từng nói với ta rằng nàng phải dẫn huynh ấy đi khắp thiên hạ, để tìm kiếm thần y cho huynh ấy. Nếu như thực sự chữa trị không được, thì nàng sẽ tìm một huyệt mộ cùng an nghỉ vĩnh viễn với huynh ấy. Ta luôn luôn lo lắng, nàng thực sự làm như vậy, thì sẽ không tìm được nàng. Nhưng bây giờ chứng minh nàng vẫn không buông bỏ, nàng còn sống. tin tức như thế, tại sao ta có thể không kích động? Nói như vậy, Bác Đường Ngọc Ngực lại có chút hiểu tâm trạng của Quân Hạo Hiên rồi. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, nàng là đại tổ của ngươi. Giữa các ngươi cách một khoảng cách không cách nào vượt qua. Huống chi coi như dáng vẻ đó của Hoàng huynh ngươi, thì nàng cũng chưa từng nghĩ cho ngươi cơ hội. Ngươi vì nàng như thế, đáng giá sao? Quân Hạo Hiên không trả lời mà hỏi lại. Bây giờ Hoàng huynh hoàn toàn không có ý thức. Nà lại mang theo huynh ấy đi khắp thiên hạ tìm kiếm danh y. Thậm chí có thể cứ như vậy mà ăn nghỉ cùng huynh ấy. Nhưng huynh ấy biết sao? Huynh ấy không biết chút nào. Nói không chừng huynh ấy cứ chết đi như vậy, vĩnh viễn cũng sẽ không biết nữ nhân này đã ngậm bao nhiêu đáng cai về huynh ấy. Vậy nàng đáng giá sao? Bắt đường Ngọc á khẩu không trả lời được. Quân hậu hiên buồn cười nhìn hắn, nói Ta cảm thấy đáng giá. Ngay cả giữa chúng ta vĩnh viễn không thể nào. Nhưng chỉ cần biết rằng nàng vẫn mạnh khỏe, thì ta đã thỏa mãn rồi. Nếu như có một ngày thật sự không có tin tức của nàng, ta nghĩ cuối cùng ta sẽ biến thành một cái xác không hồn, ngay cả còn sống cũng không bằng. Bác Đường Ngọc rung động vì lời nói của quân Hạo Hiên, ngay sau đó lại cười khổ. Hắn cũng có chút hâm mộ quân Hạo Hiên rồi. Hắn hiểu được cái mình muốn là gì, biết lòng của mình, Thế nhưng hắn lại vẫn còn sống mê man ở chỗ cũ Vậy ngươi định làm cái gì Hành tung của nàng không ổn định Muốn tìm được là điều rất khó khăn Huống chi coi như ngươi tìm được Thì có thể làm cái gì Quân hậu hiên lắc đầu cười Thật không biết nên nói ngươi thế nào Chả lẽ ngươi không nhìn ra được Ta chỉ là muốn tin tức của nàng mà thôi Bác đường ngọc kinh ngạc không nói ra lời Thì ra hắn làm nhiều như vậy Cũng chỉ vì một cái tin tức thôi sao Lấy được một tin tức Cũng đủ để cho hắn thỏa mãn Ở một khách điếm xa xôi Khách điếm được xây ở giữa rừng trúc Từ bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy nơi này có phòng ốc Dĩ nhiên người tới cũng cực ít Chỉ có điều người tới đây thân phận cũng sẽ không bình thường Con ngựa màu trắng to lớn chở hai người đến Một nữ tử bạch y nhảy xuống từ trên lưng ngựa Bên người của nàng còn đỡ một nam nhân màu đen Dung mạo của hai người đều cực kỳ xuất chúng, cho nên khiến tiểu nhị cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Đi vào khách điếm, trực tiếp lấy một phòng, sau đó cũng không xuất hiện nữa. Ban đêm, mộ hoàng thịt sắp xếp xong cho quân mặt, lúc này mới chuẩn bị đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Nhưng không ngờ, nàng mới vừa đi ra cửa, liền phát hiện trong phòng có cái gì đó không đúng. Chợt đẩy cửa ra, lại thấy trên giường trống rỗng. nàng dữ. Không chút nghỉ ngợi nhanh chóng bay ra ngoài cửa sổ Đuổi theo bóng dáng kia Dường như người nọ cố ý dẫn nàng đến chỗ nào đó Sau khi vòng vo vài vòng trong rừng trúc Lại đột nhiên biến mất Mộ hoàng tịch hạ xuống Chỉ thấy một viện tử nho nhỏ được xây dựng bằng trúc Cẩn thận đẩy cửa đi vào Nhưng không nhìn thấy người Mới vừa đi vào phòng trúc Lại nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân nho nhỏ Đột nhiên xoay người Khoảnh khắc nhìn thấy dung mạo người đó Lập tức chấn động Khi hắn đi tới ôm chặt nàng thở dài một tiếng Nha đầu ngốc Nàng mới hồi hồn Không thể tin trận to hai mắt Phi tình Ngọc phi tình thoáng buông mộ hoàng tịch ra Lại nhìn vào đôi mắt hàm chứa vô số tâm tình của nàng Có bất ngờ Có kích động Có vui mừng Không hề dám tin tưởng Ánh mắt như vậy làm tim hắn xúc động thật sâu Mà trên tay chạm tới mấy tóc bạc trắng như tơ bạc Lại làm cho tim hắn như bị xé rách Đau đến không kiểm chế được Hôn hăng ôm nàng vào trong ngực mình Sau đó chợt hôn xuống đôi môi nàng Mộ hoàng tịch vội vàng không kịp chuẩn bị nên bị hắn hôn Muốn đẩy ra Lại phát hiện sức lực của hắn lớn đến kinh người Mà một khác sau Nàng lại cảm thấy hơi thở trên người của hắn đầy đau lòng và tự trách Trong nháy mắt quên mất phản kháng Mặc cho hắn trên môi mình không ngừng đòi lấy Tuy nhiên nó chưa từng vào nửa phần. Phần thâm tình che chở này, khiến mộ hoàng tịch không biết nên từ chối như thế nào. Hỏi lâu sau, Ngọc Phi Tình mới buông nàng ra, nhưng lực đạo trên tay vẫn không giảm chút nào. Một tay nắm cả hông của nàng, một tay lau gương mặt của nàng. Cuối cùng phun mái tóc bạc trắng như tuyết của nàng. Ngốc nghếch khổ sở như vậy sao lại tự chịu một mình? Mộ hoàng tịch nghe vậy, vẫn ngụy trang bình tĩnh. Rút cuộc cũng bị phá vỡ Giơ tay lên ôm lấy cổ của Ngọc Phi Tình Tựa đầu tựa vào bờ vai của hắn Nơi đó gầy gò Nhưng lại không mềm yếu Đủ để cho nàng an toàn dựa vào Sợ hãi cùng không an toàn Vẫn chôn dấu trong lòng cũng bừng lên Khiến cho thân thể của nàng Cũng run rẩy theo Cho nên nàng ôm hắn thật chặt Muốn tìm được sức lực chống đỡ từ trên người hắn Cũng chỉ có ở trước mặt Ngọc Phi Tình Nàng mới có dáng vẻ Vô dụng như thế Cảm thấy nàng ý lại và dựa vào, rốt cuộc ngọc phi tình mới cảm thấy những gì mình làm đều đáng giá. Dù đời này cũng không chiếm được nàng, nhưng có phần ân tình này của nàng cũng đủ rồi. Không khí tốt đẹp chính là dùng để phá hư, một tiếng cười che miệng thật thấp, cắt đứt hai người. Mộ hoàng tịch xin lỗi vội vàng buông tay ra, lúc này mới phát hiện ra nơi này còn sự tồn tại của người thứ ba. Vậy mà nàng lại không phát hiện ra. Nhưng khi nàng thấy rõ dáng vẻ của người kia, thì lại bị chấn động một lần nữa, không thể tin được chấp chấp mắt. Chuyện này là đang nằm mơ sao? Ngọc Phi Tình nghe vậy chợt cảm thấy buồn cười, nhưng lại không lên tiếng, mà người kia lại bay tới, đoạt đi mộ hoàng tịch trong ngực hắn. Sau đó liều chết bám lấy không buông tay. Tiếp theo là tiếng la khóc kinh thiên động địa. tiểu thư, Ngọc Nô rất nhớ người. Thì ra hôm đó Ngọc Nô còn bị ngã đến xương cũng không còn, mà được cự mãn canh giữ ở phía dưới cứu. Bởi vì Ngọc Nô bị trọng thương, cho nên cự mãn dẫn nàng đi Nam vu tập chữa thương, cho đến trước đây không lâu mới hoàn toàn hồi phục. Mà Ngọc Nô bây giờ là phụ nữ của Nam vu. Ngọc Nô vốn là đứa bé được mộ hoàng tịch nhặt về, vẫn không biết cha mẹ nàng là ai, nhưng nàng trẻ sinh có năng lực thao túng tất cả độc vật. Mộ hoàng tịch đã từng hoài nghi, Nà là, là người Nam Vu Nhưng không ngờ sự thật chính là như vậy Nhưng tiếc nuối chính là Đã không cách nào tìm được cha mẹ của Ngọc Nô rồi Vốn ta định đi Nam Vu Không ngờ đã gặp được em Mộ hoàng tịch mặc cho Ngọc Nô ôm mình làm nũng như một đứa trẻ Cưng chiều cười một tiếng nói Người đừng đi Nam Vu Sáng sớm ngày mai Chúng ta cùng đi thần y cốc Tại sao Mộ hoàng tịch không hiểu Thần y nói hắn chữa trị không được, trở về cũng vô ích. Ngọc phi tình nhàng nhạt cười một tiếng. Chữa trị không được, hay còn có nguyên nhân khác, ngày mai chúng ta sẽ biết. Ánh mắt Ngọc Nô thần bí nheo lại. Trước giữ bí mật, ngày mai sẽ nói cho người biết. Mộ hoàng tịch bất đắc dĩ cười khẽ mặc dù nói không biết bọn họ làm gì thần bí như vậy. Nhưng nàng biết, nàng lại có hy vọng, không phải sao. Ban đêm. Vạn vật im lặng, là lúc ngủ ngon, nhưng mộ hoàng tịch một chút buồn ngủ cũng không có. Vén rễ tóc trên mặt Quân mặt lên, mỉm cười ấn xuống một nụ hôn, liền vén chăn đứng dậy, đẩy cửa phòng ra. Một phòng trăng sáng ngời dắt phía chân trời, trúc ảnh lượn lờ, bóng dáng lấm đớm thư thức. Lẳng lặng đứng chắp tay, khóe môi giơ lên đủ công làm thế nào cũng không kéo xuống. Đây coi như là ngày nàng vui vẻ nhất trong năm nay. Không chỉ vì khuôn mặt được cứu rồi Còn vì có hắn trở lại Nhận thấy được hơi thở bên cạnh Mộ hoàng tịch khẽ quay đầu Cười khẽ Thế nào, cũng học ta ra ngắm trăng à Vần trăng này không phải của mình nàng Chẳng lẽ còn không cho người khác ngắm Ngọc Phi Tình buồn cười nói Mộ hoàng tịch bất đắc dĩ nhún vai Nói cũng phải Xin cứ tự nhiên Ngọc Phi Tình nhìn về phía mộ hoàng tịch Giờ phút này Nàng đắm chìm dưới ánh trăng Ánh trăng vì nàng dắt lên một tầng hào quang màu trắng Nàng giống như một đóa thủy tiên nở dưới ánh trăng Yên tĩnh, an lành, dịu dàng Nhất là sợi tóc màu bạc bị gió thổi lên Càng khiến nàng như huyễn như tiên Trong một năm rời đi Trong mộng của hắn xuất hiện nhiều nhất chính là gương mặt này Không phải là không muốn quên Mà là không quên được Một năm này đi nhiều nơi chứ Một đường phong cảnh tốt không? Giọng mộ hoàng tịch mông lung va lên, giống như đến từ phía chân trời xa xôi, trống rỗng mà mờ ảo. Ngọc Phi Tình ngẩng đầu nhìn về trăng sáng, thở dài nói. Ngay cả đi rất nhiều nơi, nhưng nhìn thấy đều cùng một phần trăng. Tôi vương phong cảnh cùng một chỗ, không phân biệt. Vậy sao? Mộ hoàng tịch than nhẹ, nghe không ra một chút cảm xúc. Mà Ngọc Phi Tình nhìn gò má mộ hoàng tịch. Trên mặt hiện ra từng chút từng chút hối tiếc. Hắn hiện tại hối hận nhất chính là ban đầu rời đi. Nếu như xảy ra chuyện hắn có thể xuất hiện đầu tiên chạy tới bên cạnh nàng, nàng không phải một mình chịu đựng nhiều đau đớn như vậy. Lúc khuôn mặt ngã xuống, không phải nàng không muốn tìm nơi dựa vào, muốn có một người tin tưởng bên cạnh. Nhưng khi đó hắn cố tình không ở đây. Khi nàng cần mình nhất, thế nhưng hắn lại không ở đây, bảo hắn làm sao không hối hận làm sao không tự trách những tâm tư này của hắn mộ hoàng tịch biết đối với nàng mà nói hắn trở lại đã tốt nhất lần sau chuẩn bị đi đâu thật vất vả thoát khỏi tâm trạng lại nghe thấy một câu như vậy Ngọc Phi Tình có chút dở khóc dở cười mới vừa gặp mặt còn muốn đuổi ta đi sao nghe vậy mộ hoàng tịch cũng cười không trả lời hắn nhưng nàng thật sự vui mừng đây là cố ý không đi nữa phải không? Sáng sớm ngày thứ hai, đoàn người liền chạy tới thần y cốc, dọc theo đường đi, Ngọc Nô ríu rít nói chuyện không ngừng, giống như muốn nói đủ những chuyện mấy năm nay không nói với mộ hoàng tịch. Từ tiểu độc côn trùng nam vu, nói mình thế nào lên làm vua nữ, nói mình uy phong như thế nào, cuối cùng đương nhiên là nhớ mộ hoàng tịch thế nào rồi. Mộ hoàng tịch cười chúm chím nghe, không chê nàng phiền chút nào. Mà Ngọc Phi Tình rơi ở phía sau hai bước, nhìn nàng trước mặt, gương mặt đầy nụ cười. Bây giờ không đi gấp như mộ hoàng tịch lúc trước, một đường vừa đi vừa nghỉ, đi ước chừng bảy ngày mới đến thần y cốc. Dùng khinh công bay đi, còn chưa rơi xuống đất, chỉ nghe thấy tiếng lão thần y giận đến học máu. Con thỏ nhỏ chết kia, ban đầu thật không nên nhặt ngươi nuôi lớn, tức chết ta rồi. Cho ngươi tức chết, tác phong của ta tức chết ngươi. Cho ngươi tức chết ta có thể đi tìm tỷ tỷ. Ngươi lão thần y thiếu chút nữa không thở nổi. Tiểu Khung Kiếp, nàng rút cuộc có cái gì tốt để ngươi làm ta tức như vậy? Dù sao tỷ tỷ hơn ngươi. Thiên dược nhếch khóe miệng, gương mặt ngóng trông. Tỷ tỷ vừa dịu dàng vừa đẹp, chờ ta trưởng thành sẽ cưới tỷ tỷ làm thê tử, sau đó vĩnh viễn ở chung một chỗ với tỷ tỷ. Nghe vậy, lão thần y tức cười. Nhưng ta nhớ không lầm, tịch nhi tỉ tỉ kia đã có phu quân. Ngươi là tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh, còn muốn lấy người ta. Nằm mơ đi. Thiên dược không phục nói. Cho nên ta muốn ngươi chữa khỏi cho hắn, chờ ngươi chữa hết cho phu quân tỉ tỉ. Đến lúc đó, ta có thể cùng hắn tỉ thí. Ta nhất định đánh bại hắn, sau đó tịch nhi tỉ tỉ sẽ gả cho ta. Lão thần y cười, đến ngồi lại trên ghế hết ý kiến với đứa ngốc này. Trong rừng cây, Ngọc Nô che miệng cười rồi Tiểu tử kia rất thú vị Lại muốn thành thân với tiểu thư Còn có tư tưởng kỳ quái này Thật sự rất buồn cười Ngọc Phi tình cười Nhìn về phía mộ hoàng tịch Giọng nói buồn cười Mị lực của tịch nhi quả nhiên không nhỏ Mộ hoàng tịch sao không nhìn ra hắn nhạo bán Nhưng không cùng hắn sao đo Tiểu tử thiên dược này Tự cho lợi chút tâm tư kia che giấu rất khá Nhưng không biết nàng đã sớm nhìn thấu Ngay cả hắn cùng quân mặt nói những lời kia Nàng đều nghe Chỉ là nàng không vạch trần hắn Bởi vì nàng biết Hắn thích mình như khát vọng mẫu tử Cùng yêu hoàn toàn là hai chuyện khác nhau Đợi đến một ngày hắn sẽ tự mình hiểu Đi thôi Ôm quân mặt bay ra rừng cây Bay thẳng vào phòng trúc mình ở cất kỹ quân mặt Lúc này mới ra ngoài Đã nhìn thấy thiên dược bị trói trên cọc gỗ ở gốc cây. Nghĩ đến lão thần y sợ hắn đuổi theo mộ hoàng tịch mới nghĩ ra cách này. Tịch nhi tỉ tỉ. Liếc mắt thấy người mình mong nhớ. Trên mặt thiên dược đập tức lộ ra ánh sáng vui mừng. Vui mừng đến hận không được nhảy tới ôm lấy mộ hoàng tịch. Đáng tiếc mình bị trói. Chỉ có thể nhảy tại chỗ. Mộ hoàng tịch cười với hắn, coi như đáp trả. Sau đó quay đầu nhìn về phía lão giả ngồi bên cạnh. Thần y tiền bối Lão thần y bất đắc dĩ thổi dựng râu Trở về làm gì? Mộ hoàng tịch không trả lời lời Ngược lại nhìn về phía ngọc phi tình ở một bên Ngọc phi tình đi lên Nói với lão thần y Tiền bối còn nhận ra vãn bối không? Lão thần y hiếp bác nhìn thật lâu Sau đó chờ kinh hãi Đây không phải là ngọc công tử sao? Ngọc phi tình nhẹ nhàng nhếch môi Chính là vãn bối Lão thần y cũng cười, ngược lại như gặp được bạn lâu năm hỏi. Những năm này, Ngọc Công Tử tốt không? Cực khổ tiền bối nhớ, tất cả mạnh khỏe. Lão thần y đưa mắt qua lại giữa Ngọc Phi Tình và Mộ Hoàng Tịch, hiểu rõ nói. Ngươi vì nàng mà đến sao? Nhưng Lão Phù đã nói, vô năng vô lực. Ngọc Phi Tình đối với lời của Lão thần y không ngoài ý muốn, chỉ nói. Ta biết rõ năng lực của tiền bối, nếu là muốn giải thì sẽ có cách chỉ là thiếu một thứ gì đó mà thôi tiền bối cảm thấy ta nói đúng không thấy bộ dáng ngọc phi tình tự tin trong mắt lão thần y lóe lên ánh sáng kích động ngươi nói là ngươi nói là ngươi tìm được dứt lời ông lại cảm thấy không thể nhưng vừa nghĩ tới năng lực của ngọc phi tình lại không nhịn được dâng lên chờ mong ngọc phi tình cười khẽ đưa mắt nhìn sang lão thần y nhìn theo Thấy Ngọc Nô đang phê quanh thiên dược, không ngừng hỏi hắn về chuyện của mộ hoàng tịch. Sau đó chờ thiên dược nói. Nàng không chút khách khí đùa giỡn và đã kết mấy câu. Hai người ồn ào trò chuyện, huyên náo cực kỳ vui vẻ. Lúc này Ngọc Phi Tình mới nói. Vũ nữ nam vua, thân thể thiên độc, ngươi muốn chính là thứ này. Lão thần y kích động đến bản thân bất lực. Thân, thân thể thiên độc, thật sự là thân thể thiên độc. Nếu nói thân thể thiên độc, chính là sinh ra cả người mang độc, còn độc hơn vua cổ chi vương. Phải có thân thể thiên độc, có thể gọi tất cả độc vật, mà thân thể thiên độc tu tập độc thuật tốt nhất thân thể. Nhưng người như vậy trăm năm khó tìm được một người, bởi vì không có cơ thể mẹ có thể chịu đựng độc khí nồng nặc như vậy. Đứa bé bình thường khi chưa hình thành, mẫu thân đã bị độc chết. Đứa bé cũng vì vậy chết từ trong trứng nước. Mà cùng thân thể thiên độc đối ứng còn có một loại Chính là thân thể thiên dược Hai người đại khái giống nhau Nhưng một là độc Một là y Thân thể thiên độc là kịch độc Mà thân thể thiên dược có thể nói là thuốc giải Hai người tương sinh tương khắc Giống nhau trăm năm khó được Đối với một người thân trầm mê y thuật mà nói Có thể thấy một đã là trời cao ban ơn rồi Nhưng thế mà bây giờ ông nhìn thấy hai người xuất hiện đồng thời chuyện này bảo ông làm sao không kích động ngọc phi tình làm sao không biết lão thần y kích động nói hiện tại không biết tiền bối đồng ý giúp đỡ không lão thần y vỗ tay kích động nói cứu lập tức cứu ta sẽ đi chế thuốc sau đó vì vị công tử kia chữa bệnh dứt lời thật nhanh chạy đi phòng thuốc của mình tốc độ nào giống một lão giả sáu bảy chục tuổi coi như mộ hoàng tịch biết ý của ngọc phi tình Lại không nghĩ rằng cuối cùng Ngọc Nô sẽ trở thành mấu chốt cứu quân mặt Quả thật là có nhân tất có quả sao Nếu như ban đầu nàng không cứu được Ngọc Nô thôi thớp Hiện tại sợ rằng nàng vẫn tuyệt vọng như cũ Nhưng tất cả cũng còn có công lao của Ngọc Phi Tình Nhìn vào ánh mắt ân cần của hắn Nàng khẽ nâng môi, cảm kết nói Cảm ơn Ngọc Phi Tình cười yếu ớt nhếch môi Có một tiếng cảm tạ này của nàng Vậy là đủ rồi Mộ hoàng tịch cười khẽ Nàng biết ngọc phi tình không cần một tiếng cảm ơn này của nàng Nàng sẽ để phần cảm kích này trong đáy lòng Mãi mãi ghi nhớ Thần y cốc Một tháng sau Trong phòng trúc Mộ hoàng tịch tựa vào bên giường ngủ thật sai Trải qua một tháng trị liệu Thần y đã loại bỏ hoàn toàn độc trên người quân mặt Hiện giờ nàng chỉ cần an tâm chờ đợi quân mặt tỉnh lại là được Một tháng nay Thần kinh của nàng vẫn luôn căng thẳng Bây giờ nhận được tin chắc chắn, mới thoáng thả lỏng bản thân thiếp đi một chút. Thiên Dược đến tìm mộ hoàng tịch, đã thấy nàng ngủ thiếp đi. Đứng ngoài cửa do dự không biết có nên vào hay không. Ngọc Phi Tình không biết xuất hiện sau lưng hắn từ lúc nào, khẽ vỗ vai hắn. Đi chơi đi, để nàng nghỉ ngơi một chút. Thiên Dược vốn không nở quấy rầy mộ hoàng tịch, nghe Ngọc Phi Tình nói vậy, liền gật đầu. Sau đó rời đi, chờ Thiên Dược đi rồi. Ngọc Phi Tình mới nhẹ nhàng đi vào Cầm một chiếc chăn bên cạnh phủ lên người mộ hoàng tịch Sau đó nhẹ nhàng khép cửa lại Vừa mới xoay người Đúng lúc thấy lão thần y đi tới Ngọc Phi Tình ra hiệu Lão thần y hiểu ý đi cùng hắn đến một nơi cách đó tương đối xa Ngọc Phi Tình mới nói Nàng đang nghỉ ngơi Thời gian này nàng vẫn luôn lo lắng Không dễ gì mới ngủ được Lão thần y cười ha ha Còn ngươi lại rất để tâm đến nàng. Cũng không biết phần tâm tư này của ngươi có đáng giá hay không? Ngọc Phi Tình cười khẽ. Tiền bối cảm thấy đáng giá sao? Bị hỏi lại, lão thần y sững sốt, sau đó lại cười. Có đáng giá hay không? Cũng không quan trọng. Chỉ cần bản thân cảm thấy muốn làm như vậy là được. Thuận theo tâm ý, đúng không? Cả đời lão thần y chưa lập gia đình, nghe đồn ông đã từng yêu thích một nữ tử. Nhưng nữ tử đó lại không chọn ông, ông thương tâm vô cùng, mới đến ẩn cư ở thần y cốc. Trải qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ lấy người nào khác. Ngọc phi tình hiện tại, chẳng phải cũng ngốc giống ông sao? Chuyện tình yêu, ai có thể thực sự nói được có đáng hay không chứ? Chỉ cần bản thân để tâm, vậy chính là đáng giá. Ngọc phi tình đón được một chiếc lá bay xuống, ngón tay thân dài tinh tế thưởng thức nó lơ để nói có lẽ hắn sẽ tỉnh lại nhanh thôi ánh mắt lão thần y có chút nghi hoặc nhìn về phía ngọc phi tình hỏi điều mà ông vẫn luôn muốn hỏi nếu hắn vẫn tiếp tục ngủ ra như vậy chẳng phải là càng tốt sao lão phu nhìn ra được mộ cô nương cũng không phải là không có cảm tình với ngươi nếu không có hắn nói không chừng hai người có thể ở bên nhau nghe vậy ngọc phi tình lại lắc đầu Nếu không có hắn Tịch Nhi cũng sẽ không chấp nhận ta Không chừng còn đi theo hắn Cảm tình kia Là ta mơ tưởng Lại vĩnh viễn không đạt được Có điều có thể nhận được Tình cảm đặc biệt kia của nàng Ta đã thỏa mãn rồi Lão thần y nghe vậy lắc đầu hoàn toàn không hiểu nổi suy nghĩ này Của Ngọc Phi Tình Lúc trước là ông không đạt được Mới không thể không buông tay Hoàn toàn khác với tình huống của Ngọc Phi Tình Cho nên ông không lý giải được suy nghĩ của hắn Ngọc Phi Tình nhìn về nơi xa Thị thầm như người mất hồn Giờ này có lẽ hắn đã tỉnh lại rồi Trong phòng trúc khuôn mặt chậm rãi mở mắt Có lẽ là vì đã lâu không mở mắt Ban đầu trước mắt là một mảnh mơ hồ Sau đó mới dần dần trở nên rõ ràng Giật giật cánh tay cứng ngắt Mới cảm thấy tay mình bị đè nặng cúi đầu nhìn xuống liếc mắt một cái liền nhận ra là mộ hoàng tịch Nhưng khi ánh mắt hắn chạm đến một đầu tóc bạc trắng của nàng Lại khiến hắn sửng sốt không thôi Sau đó con ngươi lạnh lẽo tràn đầy đau lòng lẫn tự trách Chạm rãi giơ tay phủ lên gương mặt nàng Cuối cùng trượt đến trên mái tóc nàng Mỗi lần nhìn lại khiến hắn càng thêm đau lòng Càng thêm tự trách Đều là lỗi của hắn Lại khiến nàng chịu nhiều đau khổ như vậy mộ hoàng tịch giật mình bừng tỉnh, có chút mơ màng mở mắt, lại thấy một hình ảnh mà nàng không hề ngờ tới. Vẻ mặt của nàng cứng đờ, thật lâu sau mới hỏi với vẻ không chắc chắn: Chàng tỉnh rồi?". Vẻ ngốc nghếch đáng yêu này của mộ hoàng tịch khiến quân mặt mỉm cười. Có điều sau khi hiểu được vì sao nàng lại lộ ra vẻ mặt như vậy, hắn lại cảm thấy đau lòng. Ta đã ngủ rất lâu sau. Mộ hoàng tịch chậm rãi gật đầu một năm bảy tháng một năm bảy tháng đã lâu như vậy rồi sao quân mặt thoáng ngay người sau đó trong lòng lại đau đớn lại thấy mộ hoàng tịch vẫn duy trì dáng vẻ ban nãy nhưng trong đôi mắt sáng người kia lại có hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy xuống như những giọt sương óng ánh trong suốt đẹp đến kinh người nhưng cũng khiến trái tim quân mặt đau đớn từng cơn đưa tay ôm nàng vào lòng đau lòng lại cưng chiều than nhẹ Thật ngốc. Mộ Hoàng Tịch ôm quân mặt, hai tay nắm chặt từng chút từng chút, vùi đầu trong lồng ngực hắn, nhất quyết không ngẩng đầu lên, mà lồng ngực quân mặt đã ấm ướt một mảng từ lâu. Rất lâu sau, Mộ Hoàng Tịch vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ tựa trong lòng quân mặt, rầu rĩ nói: Ta tặng ngôi vị hoàng đế của chàng cho người khác, chàng có tức giận không?" Trên đầu không có tiếng trả lời. Đợi một hồi lâu, cũng không nghe thấy hắn trả lời mộ hoàng tịch cảm thấy chợt lạnh có chút không yên ngẩng đầu liền thấy đôi mắt màu mực kia của quân mặt đang nhìn nàng đầy cưng chiều lại không có chút trách cứ sắc mặt mộ hoàng tịch đỏ lên sao chàng lại nhìn ta như vậy đôi môi mỏng đẹp mắt của quân mặt thoáng gợi lên một đường cong hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt kia toàn bộ là bóng dáng mộ hoàng tịch khớp đến mức mắt phím hồng còn có mái tóc trắng như tuyết kia. Nếu không có ngôi vị hoàng đế, có thể khiến nàng an tâm một chút, vậy ta nguyện không cần. Mộ hoàng tịch hé miệng, lại phát hiện bản thân không nói nên lời. Thì ra hắn biết hết những điều nàng lo sợ, thấp thởm sao. Để nàng an tâm, ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng không cần. Rõ ràng nên vui mừng, sao đến cả cười cũng không cười nổi, lại có cảm giác muốn khóc. Ngoài cửa, Bàn tay đang giơ lên của Ngọc Phi Tình chậm rãi buông xuống, sau đó yên lặng xoay người rời đi. bóng lưng kia cô đơn hiu quạnh như thế, nhưng suy nghĩ trong lòng hắn lại là... Vậy là nàng có thể hạnh phúc rồi. Lão thần y nhìn Ngọc Phi Tình, lại nhìn cánh cửa đang khép kia, sau đó đành chịu lắc đầu, tỏ vẻ bản thân không hiểu nổi. Ngọc Nô ngồi trên ngọn cây, biểu môi với thiên dược. Ồ! Ngươi không gặp tịch nhi tỉ tỉ của ngươi Lại muốn tìm người quyết đấu sao Thiên dược do dự cắn môi Sau cùng lùm một cái rồi rời đi Để lại ngọc nôi nhìn bóng lưng của hắn Khó hiểu nói Tiểu tử này Bị bệnh sao Không có ai tới quấy rầy hai người Của biệt trùng phùng Mộ hoàng tịch vẫn luôn ở bên cạnh quân mặt Mãi đến lúc hoàng hôn Nàng dẫn hắn đi ngắm mặt trời lặng Vừa lúc một bên của thần y cốc Đối diện với biển phía tây ở đó có thể nhìn thấy cảnh mặt trời lặng đẹp nhất. Ánh tà dương chiếu xuống, mộ hoàng tịch tựa vào trong lòng quân mặt, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xa kia. Ta trao ngôi vị hoàng đế của chàng cho quân Hảo Hiên, còn cả ám vệ của chàng, mấy chuột phản quân đội kia nữa, gần như đã đưa cho hắn toàn bộ mọi thứ của chàng. Quân mặt gật đầu tỏ vẻ đã biết, hắn là một hoàng đế tốt, ta tin hắn sẽ làm còn tốt hơn ta. Chàng tin tưởng hắn như vậy? Mộ hoàng tịch nghi hoặc dường như không ngờ quân mặt lại có đánh giá về quân hậu hiên như vậy. Quân mặt cầm bàn tay mộ hoàng tịch chơi đùa. Trước đây ta giết nhiều hoàng tử hoàng tôn của quân gia như vậy lại giữ lại một mình hắn. Là vì nếu có một ngày ta không thể tiếp tục ngồi ở vị trí kia cần người thay thế. Trong tất cả các hoàng tử hắn chính là người thích hợp nhất. Chỉ là hắn không chịu thua kém. Lại bị gian thần mê hoặc mới muốn bức cung tạo phản, lại không biết rằng, sớm muộn gì vị trí này cũng là của hắn. Chàng sợ mình không chịu nổi sự tra tấn của cổ độc, hoặc là thủ đoạn của trịnh thái phi. Mộ hoàng tịch liền nghĩ thông suốt ý tứ của hắn. Nàng đoán đúng rồi, có điều nào lại nói sai một chút? Nói sai, điều gì? Mộ hoàng tịch nghi hoặc quay đầu, liền thấy khuôn mặt cười gian xảo. Sau đó cúi đầu nhanh chóng nhào tới bắt lấy môi nàng, ngậm chặt, mạnh mẽ lại không thiếu phần dịu dàng. Sau đó từng chút từng chút công trì chiếm đất, cuối cùng không biết là ai đưa tay vén vạt áo của đối phương lên trước. Từng mảnh y phục được cởi ra, trắng đen đang sen rơi trên mặt đất. Phía tây mặt trời dần hạ xuống, nơi này lại xuân sắc khôn cùng. Rất lâu, giọng nói quân mặt như đến từ nơi chân trời, mang theo tình yêu sâu đậm tựa như một lời thề không phải là hắn lấy đi mọi thứ của ta bởi vì mọi thứ của ta chỉ có nàng mà thôi hoàng quyền phú quý cũng chỉ là nhất thời lý do hắn đứng ở nơi đó chỉ vì đó là trách nhiệm của kẻ thân là hoàng tử như hắn hiện giờ đã gỡ được gông xiền kia xuống điều hắn muốn chỉ có nàng mà thôi lúc trở về mộ hoàng tịch ngủ rất sâu được quân mặt ôm vào trong ngực Đôi lưng về phía trời chiều. Bóng dáng hai người hiện lên mặt đất dài thật dài. Mộ hoàng tịch ngủ trong lòng quân mặt như một đứa trẻ. Khóe môi khẽ cong lên, yên tĩnh mà thỏa mãn. Nhìn thấy bóng dáng chói mắt như ánh tà dương xuất hiện. Quân mặt dừng bước. Ánh mắt đối diện với đôi mắt yêu giả của người nọ. Hơi thở nguy hiểm lưu chuyển giữa hai người. Thật lâu sau Ngọc Phi Tình mở miệng trước. Giọng nói không nghe ra là mất mát hay là thương tâm. Dù chúng ta đều biết sự tồn tại của người kia, nhưng chính thức đối mặt như thế này vẫn là lần đầu tiên. Người chăm sóc Hoàng Nhi ta vô cùng cảm kích, nhưng sau này, nàng sẽ chỉ là thê tử của ta. Quân mặt một bước cũng không nhường, tính tình bá đạo thể hiện rõ ràng. Cuối cùng không biết là ai nở nụ cười trước, hai người nhìn nhau cười, không khí căng thẳng biến mất toàn bộ. Tựa như người bạn Chí Cốt đã quen biết nhiều năm. Ngọc Phi tình nhíu mài, cười có chút không đứng đắn đánh cược có dám không mày kiếm của quân mặt khẽ động vẻ mặt không biết sợ là gì đánh cược gì ngọc phi tình thì thầm gì đó quân mặt nhíu mày suy tư một lúc thoáng do dự nghiến răng đồng ý mà ngọc phi tình lại nở nụ cười có chút đắc ý đúng lúc này mộ hoàng tịch mơ màng thức dậy nhìn nhìn phía trước sau đó nghĩ là ngọc phi tình nghi ngờ hỏi Phi ngươi có việc gì sao? Tiếng nói của nàng vừa dứt đã thấy Ngọc Phi Tình cười vô cùng sáng lạng, mà trên người quân mặt lại khía lạnh không ngừng. Nhiều năm sau, đế đô Tây Việt Hiện giờ, dưới sự cai trị của quân Hảo Hiên, Tây Việt đã trở nên nghiêm chỉnh rõ ràng. Trải qua hơn 10 năm chỉnh lý, Nam Chiếu và Đông Diệu bị Tây Việt xâm chiếm đã hoàn toàn dung nhập với Tây Việt. Quân Hạo Hiên làm theo những biện pháp cai trị mà mộ hoàng tịch đã nói. Hiện giờ Tây Việt thống nhất, không còn sự tồn tại của Nam Chiếu và Đông Diệu. Hiện tại quân Hạo Hiên đã không còn vẻ nhẹ nhàng văn nhã như trước. Dù vẫn tuấn mỹ như cũ, nhưng lại chứng chặt, mạnh mẽ hơn nhiều. Mà Bắc Đường Ngọc cũng không bị không khí mệt mỏi hủ lậu trong triều đình kia làm cho nghẹt thở. Vẫn bộ dáng công tử phong lưu như cũ. Đáng tiếc tuổi tác thay đổi. Hắn cũng không còn sáng rực như trước, nhưng nhìn từ một phương diện nào đó, lại có một nét đặc sắc mới. Bác Đường Ngọc phe phẩy quạt giấy trong tay, vẫn không chút khách khí, trêu chọc bề trên kim hảo hũ của mình như cũ. Hôm nay lại bị vị phi tử nào quấy rầy rồi hả? Là Trân Phi hay Lệ Phi? Quân Hảo Hiên hung hăng trừng mắt nhìn bác Đường Ngọc, từ khi hắn lập hậu cung tới nay vẫn luôn bị đám nữ nhân kia dùng đủ loại cớ để quấn lấy hắn, khiến hắn giống như một gã hoàng đế chạy nạn. Mà bác đường Ngọc lại cứ chờ đợi cơ hội này, lần nào cũng cười hắn một trận, khiến hắn cảm thấy thân làm hoàng đế như hắn, càng lúc càng không có uy nghiêm rồi. Xem ra thừa tướng lại muốn cống hiến chút ít cho quốc khố Tây Việt rồi. Vừa nghe có người muốn làm thịt mình, bác đường Ngọc cười khổ, chút gia tài đó của mình bị quân hậu hiên lấy tới lấy lui. Ước chừng không quá hai năm, hắn sẽ thật sự trở thành một vị thừa tướng thanh liêm. Cho nên hắn cũng không thể cho quân hảo hiên có cơ hội mở miệng. Đã mắt một chút, nhất thời trước mắt sáng lên. Phát hiện một tiểu mỹ nữ, ta đi một chút sẽ trở lại. Quân hảo hiên buồn cười nhìn bóng lưng trốn chạy kia, vô cùng đắc ý. Chiều này rất có hiệu quả với hắn. Nhưng khi ánh mắt quân hảo hiên rơi vào trên người nữ tử bắt đường ngọc đang đến gần, đôi mắt nheo lại. Sau đó không thể tin mà mở to hai mắt nhìn Nhanh chóng đẩy đám người ra vọt tới Bác Đường Ngọc vừa đến gần tiểu cô nương Đang sắp sửa thể hiện vẻ anh Tuấn của mình Còn chưa chuẩn bị tư thế xong Đã bị quân hậu hiên mạnh mẽ đẩy ra Sau đó chỉ thấy hắn cầm tay cô nương nhà người ta Không chút chú ý Xin hỏi cô nương Nàng tên là gì? Buông tay Nàng nhíu mày nhìn nam tử trước mắt Dù bộ dáng hắn không tệ Nhưng hắn rất giống người nào đó. Tuy nàng không chán ghét hắn, nhưng hắn vừa đi đến đã cầm tay nàng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Là ta nhìn thấy trước mà. Ngươi cũng không thể cướp đoạt với ta chứ. Bác đường ngọc kêu to, chạy tới xem náo nhiệt. Trong lòng lại nghi hoặc. Quân hảo hiên đang nổi điên gì vậy? Nhưng lúc hắn nhìn kỹ gương mặt tiểu cô nương kia, cũng kinh ngạc. Lúc mở miệng còn thiếu chút nữa đã cắn phải đầu lưỡi. Việc này... Tiểu cô nương, ngươi có thể cho ta biết danh tính của ngươi không? Bởi vì ngươi rất giống hai vị cố nhân của chúng ta, cho nên hắn mới kích động như vậy. Vì đã rất nhiều năm, hắn không nhìn thấy bọn họ rồi. Tiểu cô nương quan sát cẩn thận hai người trước mắt, càng lúc càng cảm thấy giống vị phụ thân thối thai kia. Ta gọi là Ngọc Quân Nhi. Hả? Quân Hạo Hiên và Bắc Đường Ngọc cùng nghi hoặc đều nghĩ rằng chẳng lẽ bọn họ nhận sai người rồi. Nhưng sao lại giống đến vậy Ngọc Quân Nhi thấy vẻ mặt của hai người Dù không rõ nguyên do Nhưng vẫn tốt bụng giải thích Ta có hai phụ thân Vì phụ thân mặt lạnh thối kia Thua Ngọc phụ thân của ta Cho nên ta họ Ngọc Tên Quân Nhi Lúc này gần như quân hảo hiên Có thể chắc chắn thân phận của người trước mắt Nhưng không hiểu vì sao hắn lại muốn khóc Hoàng huynh à Sao huynh lại để con mình mang họ người ngoài chứ đây chính là huyết mạch của gia chúng ta đấy chờ quân hạo hiên hoàng hồn đã thấy bác đờ ngọc đưa tay như muốn nắm lấy thứ gì mà hắn cũng đột nhiên phát hiện không nhìn thấy người trước mắt nữa hốt hoảng tìm kiếm nhưng không thấy nhất thời quân hạo hiên trở nên luống cuống mà lúc này bác đờ ngọc lại lôi kéo tay áo hắn sau đó chỉ một hướng ở nơi phía trước hắn chừng mười thước hai người một đen một trắng sánh bước bên nhau Nam tử mặc hát y tuấn mỹ như thần Khí tức lại lạnh lẽo Người sống chớ lại gần Chỉ có lúc cúi đầu nhìn người bên cạnh Mới có thể hòa tan vẻ mặt giá bút kia Trở nên dịu dàng vô hạn Mà người kia cũng xin để vô cùng Điều khiến người ta ngạc nhiên Là nàng có mái tóc bạc trắng Nhưng cũng không tổn hại đến vẻ đẹp của nàng Ngược lại nhìn càng giống như một tiên tử phàm trần Thật lâu sau khi hai người kia đã đi xa Quân hảo hiên mới hoàn hồn, lại không còn ý muốn đi tìm, chỉ cười nhẹ. Bác Đường Ngọc, ngươi nói xem, năm nay trẫm lập hoàng hậu có được không? Hả? Bác Đường Ngọc phát hiện mình không theo kịp lối suy nghĩ của quân hảo hiên, thật sự là đế tâm khó dò sao? Mà bên kia, mộ hoàng tịch ôm lấy tiểu nhà đầu đang nhào vào lòng mình, sủng nịnh xoa đầu nàng. Chạy đi đâu vậy? Lỡ mà lạc mất thì làm sao bây giờ? Ngọc Quân Nhi cười hề hì, làm nũng với mộ hoàng tịch. Mộ thân hư quá, chỉ biết ở cùng phụ thân, ngay cả nữ nhi cũng không cần. Quân Nhi không chịu đâu. Được rồi, được rồi, chẳng phải là hợp với con sao? Nói đi, con muốn đi đâu? Mộ hoàng tịch cương chiều nắm tay nữ nhi của mình. Con muốn đi cổ nghiệp tự mộ thân nói. Con có cả Hoa Mai Lâm phụ thân nhất. con cả... Quân mặt nhìn người đang có ý đồ tách mình vào mộ hoàng tịch ra có xúc động muốn nhào tới tấm lấy nàng mỗi lần nhìn đến nhà đầu này trong lòng hắn liền cảm thấy vô cùng tức giận rõ ràng là nữ nhi của mình vì sao lại theo họ của người khác dưới đáy lòng quân mặt âm thầm nghiến răng nhưng lúc mộ hoàng tịch nhìn qua hắn lại lập tức trở nên dịu dàng nở nụ cười thôi vậy chỉ cần hoàng nhi vui vẻ chỉ là một cái họ mà thôi Dù sao đây cũng là nữ nhi của mình Cứ kệ tiểu tử kia Ăn không được bồ đào Thì nói bồ đào còn xanh đi Ngày đó trong ánh tà dương Ngọc Phi Tình cười nhìn khuôn mặt Còn có chút khiêu khích Ta biết nàng là thê tử của ngươi cả đời Nhưng ta muốn ngươi hiểu rõ Ngươi không ngăn cản được cảm tình giữa ta và nàng Cho nên chúng ta đánh cược một lần Nếu ta thua Ta lập tức biến mất khỏi thế giới của hai người Vĩnh viễn cũng không xuất hiện nữa Vậy ngược lại, quân mặt biết Ngọc Phi Tình nói được làm được, chính hắn cũng rất muốn Ngọc Phi Tình biến mất vĩnh viễn, bởi vì hắn hiểu rõ vị trí của Ngọc Phi Tình trong lòng mộ hoàng tịch. Ngược lại sao? Ngọc Phi Tình cười như không cười nhìn về phía bụng mộ hoàng tịch. Để đứa bé đầu tiên của ngươi, mang họ của ta, thế nào? Quân mặt do dự thật lâu, lại thấy bộ dáng nắm chắc thắng lợi trong tay của Ngọc Phi Tình, nhất thời cảm giác như bị coi thường trong lòng giận dữ, thốt ra. Nói đi, đánh cược cái gì? Cược nàng tỉnh lại thì gọi tên ai đầu tiên? Mà Ngọc Phi Tình vừa dứt lời, mộ hoàng tịch yếu ớt tỉnh lại, mơ màng nhìn bốn phía, sau đó cuối cùng ngừng mắt ở trên người hắn, nói, Phi Tình Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần cuối truyện Thịnh Thế Đế Sủng, Đích Nữ Hoàng Hậu. Vui lòng nhấn like và chia sẻ,